Sau đây mời các bạn tiếp tục nghe chuyện huyền thiên hồn tôn, một siêu phẩm của tác giả ám ma sư, chương 1761, đến cùng là ai? Một, thân sắc người đội đấu bồng màu đen biến đổi, thân thức khủng bố phóng thích ra, đột nhiên đảo qua đám người diệp huyền, ở sau khi nhận biết được long ma khải giáp trên thân thể ba người, khí tức trên người hắn đột nhiên biến đổi. Khá lắm, dám lừa gạt lão phu. Hắc y nhân tức giận hét lớn một tiếng, trời phong tay lên, lồng trong suốt trói lại tiểu tử điêu đột nhiên lai động. Vèo một cái bao với tiểu tử điệu rơi vào lòng bàn tay của hắn, chít chít, tiểu tử điệu ở trong lòng ánh sáng lộ ra vẻ mặt trào phúng, nhếch miệng nở nụ cười, bám một hồi, càng từ trong lòng xuyên thấu ra, trong nháy mắt rơi vào trên vai Diệp Huyền, trong tay nâng hạt châu màu xanh lam kia, khua tay mùa chân. Mất đi lồng trong suốt che đậy, hạt trâu màu xanh lam vỏ ra một luồng lực lượng nhu hòa, tản mát ở trên người Diệp Huyền, Diệp Huyền cảm giác được cả người vô cùng thư thích, có một loại cảm giác chìm đắm ở trong nước ấm. Tâm linh cũng cảm thấy cực kỳ óng ánh long lanh, không những một hạt bội. Chủ nhân, đây là Hải Thần Châu, là cội nguồn của Hải Thần Chi Tuyền. Một bên U Minh Vũ Đế mở to hai mắt nói. cái gì? Hắc y nhân hiển nhiên không ngờ tới tiểu tử điêu có thể từ trong nhất mạch hỗn nguyên cháo của hắn trốn ra được. Hắn vông tay lên, lần thứ hai ném nhất mạch hỗn nguyên cháo ra ngoài, đồng thời hai tay cấp tốc nắn thủ quyết. Một luồng thần thức khủng bố đến mức tận bỗng dưng bao phủ ra, gia trì ở trên nhất mạch hỗn nguyên cháo. vù chỉ thấy cái lồng to bằng bàn tay kia lập tức biến thành đường kính ước chừng hơn trăm thước chụp về phía đám người Diệp Huyền luyện hồn sư cửu sai đỉnh phong sắc mặt Diệp Huyền nghiêm túc lên trọng con ngươi lộ ra một tia kinh sợ hắc y nhân này hồn lực mạnh dĩ nhiên cao tới cửu sai đỉnh phong tuyệt đối là luyện hồn đại sư cao cấp nhất trên đại lục người này đến tột cùng là ai vì sao trước đây mình chưa từng nghe qua trong lòng hắn kinh ngạc ngay lập tức vứt hạo quang đại thiên kính ra ngoài hồn lực mạnh mẽ tùy theo đi vào trong đó phù Một đạo ánh sáng mông lung từ trong hạo quang đại thiên kính bức tán ra, cùng lồng trong suốt phá chạm, chặn lại lồng trong suốt bao phủ. Chỉ thấy giữa bầu trời, một lồng trong suốt, một gương đồng cổ điển, lẫn nhau giao chiến, lại có loại cảm giác thế lực ngang nhau. Người đội đấu bồng hiển nhiên không ngờ sẽ là kết quả này, ánh mắt dưới đấu bồng hiển lộ ra một tia giật mình, chờ thắn hờ lạnh một tiếng, thần thức trong đầu lại lần nữa điên cuồng tuôn ra. Thần thức cửu gia đình phong, có thể nói đại lục đỉnh phong. Như thác nước tràn vào nhất mạch Hỗn Nguyên cháu, toàn bộ lồng ánh sáng tiếp tục bành trướng thêm một phần, phát sinh hào quang chói mắt, ép khí thế của Hạo Quang Đại Thiên kính xuống. Trong lòng Diệp Huyền hừ lạnh một tiếng, trong lòng nghi ngờ càng sâu, thần thức của đối phương chất phác thâm trầm, cực kỳ cô độc, nhìn chung đại lục, nắm giữ tu vi thần thức bậc này tuyệt đối sẽ không vượt qua năm ngón tay, nhưng mặc cho Diệp Huyền suy nghĩ như thế nào, cũng không nghĩ ra trên đại lục còn có một người như thế. Mà ở thời điểm Diệp Huyền cùng người đối đấu bổng sau đấu thần thức đám người giao nguyệt vũ đế cũng ngay lập tức nhằm về phía người mang mặt nạ hoàng kim kia, tự tiện xông vào cấm địa hải tộc ta, chết. u minh vũ đế nộ quát một tiếng, tay phải rõ ràng bành chướng rất nhiều, u minh khí quanh quẩn, một trưởng đập về phía người mang mặt nạ hoàng kim. người mang mặt nạ hoàng kim hử lạnh một tiếng, trong hai con ngươi toát ra một tia xem thường, chỉ tay điểm ra, ở một tiếng, trong nháy mắt điểm bạo u minh thủ của u minh vũ đế, tiếp theo một đạo kinh khí ác liệt phảng phất như một thanh kiếm sắc. Bỗng dưng đâm vào trong thân thể U Minh Vũ Đế, đánh bay U Minh Vũ Đế ra ngoài. Xì xì, phun ra một ngụm máu tươi, U Minh Vũ Đế trong nháy mắt hóa thân thành hắc vụ, lúc này mới miễn cách cục trọng thương, chỉ là trên gương mặt tràn đầy kinh sợ. Ở cấm địa Hải tộc Hoàng tộc, thực lực của Hải tộc bọn hắn có thể được gia trí nhất định, nhưng ở trước mặt người mang mặt nạ Hoàng Kim này, dĩ nhiên không phải một chiêu chi địch. Ầm, sau khi U Minh Vũ Đế trọng thương bay ngược, Kim Lân cũng bị người mang mặt nạ Hoàng Kim một trường vỗ trúng thổ huyết bay ra ngoài, trong miệng tức giận đến hoa kêu to. Tam trọng đỉnh phong, người mang mặt nạ hoàng kim này lại cũng là vũ đế tam trọng đỉnh phong, giao nguyệt vũ đế dùng mình, nhưng tay đã đánh ra ngoài, ma khí trên long ma khải giáp bốc lên, cùng người mang mặt nạ hoàng kim kia va chạm, anh một tiếng nổ vang, người mang mặt nạ hoàng kim bạch bạch bạch lui vài bước, mà thân hình của giao nguyệt vũ đế chỉ hơi khẽ lung lay một cái mà thôi, cao thấp lập phán, nhưng sắc mặt của giao nguyệt vũ đế cũng không vui vẻ chút nào, mặc dù nàng che giấu thân phận. Căn bản không có sử dụng tới toàn lực, nhưng nàng có thể cảm giác được. Đối phương rõ ràng cũng để lại một tay, lúc nào trên đời này xuất hiện nhiều cường giả biên như vậy. Giao Nguyệt Phủ Đế kinh ngạc, nhưng trong lòng người mang mặt nạ hoàng kim lại kinh hãi. Nhiều năm khổ tu như vậy, hắn tự giác tu vi của mình đã đạt đến một trình độ cực kỳ kinh người, đột phá đến cảnh giới mình tha thiết ước mơ. Nhưng Giao Nguyệt Phủ Đế xuất hiện, lại trong nhảy mắt đánh vỡ ước mơ của hắn. Lẽ nào hắn khổ luyện nhiều năm như vậy? vẫn không cách nào trở thành cường giả đỉnh phong của đại lục sao? tại sao tùy tiện một người cũng có thể đẩy lùi mình? Hít một hơi thật sâu, trong con ngươi người mang mặt nạ hoàng kim lướt qua một tia ánh sáng lạnh lẽo, hai tay hắn hóa thành vạn ngàn trưởng ảnh, ảnh kích về phía giao nguyệt Vũ đế. rầm rầm rầm rầm, nước biển trong cung điện lập tức quấy động lên, phảng phất như phát sinh địa chấn, không ngừng lay động, có loại cảm giác lảo đà lảo đảo. thân hình giao nguyệt phụ đế tung bay, phảng phất như một hồ điệp xuyên hoa, một trưởng một quyền hạ xuống đều có chứa một loại khí tức phù hợp thiên địa, ép tới người mang mặt nạ hoàng kim kia không ngừng lùi lại. ầm, đồng thời lĩnh vực của giao nguyệt Phụ đế cũng cực kỳ mạnh mẽ, mang theo khí thế nghiền ép tất cả, vượt lên trên người mang mặt nạ hoàng kim kia. Đế sư, lấy tu vì luyện hồn của ngươi, lẽ nào ngay cả một luyện hồn sư bình thường cũng giải quyết không được sao? Trong lòng người mang mặt nạ màu hoàng kim kinh nộ, không ngừng lùi lại, đồng thời nhìn nam tử đội đấu bồng tức giận quát lên. Thật là một rác bản tọa lập tức liền tốt. Trường 1762, đến cùng là ai, hay? Hắc y nhân hờ lạnh một tiếng, thần thức khủng bố như bão táp không ngừng tràn vào lòng trong suốt. Lòng trong suốt rung động ấm ầm hạo quang đại thiên kính ở dưới nghiền ép có loại cảm giác không chịu nổi, rung động không ngừng lùi lại. Nhìn lòng trong suốt không ngừng lui lại, Diệp Huyền mặt lộ vẻ khó xử, khổ sở chống đỡ. Nếu như hắn có thể triển khai tinh diễn thần quyết cùng vô tương hồn quyết, đó không chắc có thể tìm về thế yếu, thế nhưng thân phận của đối phương lại làm cho Diệp Huyền kinh kỵ. Nếu hắn sử dụng tới hai môn võ học này, rất có thể sẽ bị đối phương nhìn thấu thân phận. Ở dưới thần thức giống như sóng giữa cuồng bạo, Diệp Huyền lập tức đưa ý niệm vào trong hồn hải. Giờ khắc này, chỉ có thể mượn lực lượng thôn phệ võ hồn. Vừa một tiếng, thôn phệ võ hồn mở hai mắt màu đen, trong nháy mắt, một luồng lực cắn nuốt khủng bố mãnh liệt lao ra. Hắc Y Nhân sử dụng tới thần thức mạnh mẽ ngay lập tức bị thôn phệ võ hồn hất thu, hắc Y Nhân tạo thành áp lực cho mình cũng trong nháy mắt biến mất hơn một nửa. Cái gì? Nguồn lực lượng này Là ngươi, Hắc y nhân cảm giác được khí thức thôn phệ võ hồn, nhất thời lớn tiếng hét lớn, trong con người bắn ra hào quang kinh người. Lúc trước ngươi có thể phá tan cấm hồn trị ấn của Hoàng phủ Tú Minh, ngươi tuyệt không phải hạng người vô danh, ngươi đến tột cùng là ai? Hắc y nhân lớn tiếng nói, trọng giọng nói mang theo một tia cuồng nhiệt. Vù, trong tay hắn đột nhiên xuất hiện một cốt trượng màu máu, dùng tay nhấn xuống. Quyền trượng màu đỏ ngòm đột nhiên bay ra chín cái bóng, lấy phương vị cửu cung bao phủ diệp huyền ở bên trong một luồng khí tức bạo ngược, ma tình hỗn loạn lập tức nhảy vào trong thân thể Diệp Huyền. Diệp Huyền cảm giác được hồn lực của mình phảng phất như bị nhiễm phải một loại đồ vật bẩn thỉu, đầu óc truyền đến một trận mê muội. Loại lực lượng quỷ dị này, căn bản không phải hồn lực cùng thần thức, vì lẽ đó sẽ không bị thôn phệ võ hồn hấp thu, nhưng tính chuyển nhiễm cực kỳ cường đại, rất nhanh hồn lực cầu giai của Diệp Huyền tất cả đều biến thành tồn tại như báo đen, phiền lòng y cáo. Huyết luyện ma công, người Dĩ nhiên biết công pháp ác độc này, người là ma huyết hồn đế. Đối phương triển khai công pháp chính là huyết luyện ma công kiêng kỵ nhất trong luyện hồn sư. Huyết luyện ma công là một loại lấy công pháp tà ác lấy tinh huyết cùng hồn lực của luyện hồn sư làm bản nguyên tu luyện. Muốn luyện thành công pháp bậc này nhất định phải giết chất lượng lớn luyện hồn sư cao giai, đồng thời lấy tinh huyết, linh hồn, hồn lực của bọn họ đến tế luyện bản thân, mới có thể hình thành một luồng lực lượng đáng sợ như vậy. Loại lực lượng này thời điểm đối phó võ giả uy lực không phải đặc biệt lớn, nhưng một khi đối chiến luyện hồn sư có thể trong nháy mắt ô nhiễm hồn lực của luyện hồn sư uy lực vô cùng đáng sợ chỉ có điều loại công pháp này nhất định phải dùng lượng lớn tính mạng của luyện hồn sư đến tế luyện hơn nữa một khi luyện thành tâm tính của luyện hồn sư sẽ trở nên vô cùng khát máu táo bạo thậm chí lạm sát kẻ vô tội bởi vậy bị liệt vào cấm thuật của luyện hồn sư ở trong thần đô một khi phát hiện trên đại lục có bất luận người nào dám to gan tu luyện loại ma công này đều sẽ bị toàn bộ thần đô truy nã mà ở hơn trăm năm trước Thần đô liền từng xuất hiện một tên luyện hồn sư như thế, bởi vì tu luyện huyết luyện ma công, bị toàn bộ thần Đô truy nã. Người này được gọi là Ma huyết hồn đế, tu vi cực kỳ đáng sợ. Lúc đó Diệp Huyền đang bế quan, vì lẽ đó không có thể tham dự đến việc này. Hắn chỉ biết lúc đó vì đánh giết Ma huyết hồn đế, lãnh tụ thần Đô thần chủ cũng xuất mã, dẫn dắt rất nhiều đế lão tiến hành vây quét. Trận trên đó, kinh thiên động địa, nhiều tên luyện hồn xưa cửu sai của thần Đô điên cùng lần theo, truy sát hơn 10 triệu dặm. Cuối cùng ma huyết hồn đế bị lãnh tụ thần đô chém giết, nhưng thần đô cũng vẫn lạc bốn tên hồn đế, có thể nói tổn thất nặng nề. Vì lẽ đó nhìn thấy người này sử dụng tới huyết luyện ma công, diệp huyền ngay lập tức nghĩ đến ma huyết hồn đế năm đó. Ha ha ha, ma huyết hồn đế, tên quen thuộc cỡ nào a? Bản tọa đã hơn trăm năm chưa từng nghe qua danh sưng này, thực sự là làm người hoài niệm. Hắc y nhân cười ra tiếng, ngữ khí mang theo vẻ điên cuồng cùng dữ tợn, ma khí khủng bố tràn vào trong cơ thể diệp huyền, ngay cả huyết nhục cũng bắt đầu ăn mòn. Vô. Đồng thời lồng trong suốt kia, lập tức liền chấn bay Hạo Quang Đại Thiên Kính, cháo về phía Diệp Huyền, "Để bản tọa nhìn, ngươi đến tột cùng lai lịch ra sao, có thể phá tan cấm hồn tri ấn của bản tọa, sẽ không phải là hạng người vô danh à? Hắc Y Nhân cười nói. Ở bước ngoặt nguy hiểm, Diệp Huyền cũng không kịp nhớ giấu rốt, đột nhiên thôi thúc Vô Tận Dung Hỏa trong cơ thể. Hô! Một đạo hỏa diễm hư vô lập tức từ trong cơ thể Diệp Huyền vọt lên, Vô Tận Dung Hỏa là thiên hỏa có thể thiêu cháy tất cả chí. Trong nháy mắt liền thiêu đốt ma khí trong thân thể hắn hầu như không còn, sau đó vô tận dung hỏa cấp tốc thiêu đốt về phía cốt trượng trong tay đối phương. Đồng thời Diệp Huyền ở trong bóng tối thôi thúc sinh mệnh võ hồn, một luồng lực lượng võ hồn mạnh mẽ tràn ngập toàn thân hắn. Vốn mục đích của Diệp Huyền chỉ là vì chữa trị nhục thân bị ma khí ăn mòn trên người, nhưng ai biết sau khi lực lượng sinh mệnh võ hồn tràn ngập qua hồn lực của Diệp Huyền, ngay cả hồn lực bị hao tổn cũng từ từ khép lại. Sinh mệnh võ hồn ngay cả hồn lực cũng có thể chữa trị chuyện này quả thật là quá thần kỳ. Diệp Huyền có chút kích động. võ hồn có thể chữa trị hồn lực. hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. có sinh mệnh võ hồn. vậy hắn chẳng phải là không cần e ngại bất kỳ luyện hồn xưa nào sao? duy nhất để Diệp Huyền có chút bận tâm chính là hiện tại sinh mệnh võ hồn cấp bậc quá thấp, mới lục tinh. bởi vậy tốc độ chữa trị hồn lực cửu sai còn có chút chậm. hơn nữa sau khi mình đột phá vũ đế, tốc độ sinh mệnh võ hồn chữa trị thương thế nhục thân cũng chậm rất nhiều. xem ra phải nghĩ biện pháp để nó thăng cấp rồi. Chỉ có điều bảo vật có thể làm cho sinh mệnh võ hồn thăng cấp thực sự quá ít, sở dĩ Diệp Huyền không có thể làm cho sinh mệnh võ hồn tiếp tục đột phá, cũng là bởi vì như vậy. Thiên hòa, trên người ngươi dĩ nhiên nằm giữ thiên hỏa, hơn nữa còn là xếp hạng thứ ba vô tận dung hỏa, lẽ nào là năm đó trong thiên ma lĩnh xuất hiện kia. Trường 1763, ma huyết hồn đế. Hắc y nhân cảm nhận được Diệp Huyền thả ra hỏa diễm đáng sợ, cả người nhất thời kêu lên sợ hãi, hắn thực sự là không nghĩ tới. Trên người Diệp Huyền sĩ nhiên nắm giữ Thiên Hỏa trong truyền thuyết, hơn nữa còn là xếp hạng thứ ba vô tận dung hỏa. Thiên Hỏa, vô cùng ít ỏi, truyền thuyết toàn bộ đại lục chỉ có 18 loại, hơn nữa này vẫn chỉ là truyền thuyết, Thiên Hỏa chân chính có sự liệu ghi chép từng xuất hiện, trên thực tế chỉ có 3, 4 loại mà thôi. Từng ở trăm năm trước, trong bảy đại cấm địa thiên ma lĩnh từng xuất hiện một loại Thiên Hỏa nào đó. Lúc đó hấp dẫn vô số cường giả đi tới, chỉ có điều sau đó Thiên Hỏa mất tích bí ẩn, ở trên đại lục may danh ẩn tích, không đúng năm đó thiên ma lĩnh xuất hiện thiên hỏa hẳn là thiên hỏa bảng xếp hạng thứ bảy tử phong ma viêm vô tận dung hỏa thuộc về trí dương chi hỏa căn bản không thể xuất hiện ở thiên ma lĩnh mà huyết hồn đế đột nhiên tỉnh ngộ hai tay hắn đột nhiên duỗi ra cấp tốc nặn ra một hồn ấn hồn ấn không ngừng xoay tròn mang theo phù văn tối nghĩa đột nhiên khắc ở trên vô tận dung hỏa diệt tuyệt hồn nguyên thuật ở một tiếng hai cỗ lực lượng đáng sợ nổ tung lên toàn bộ cung điện ở trong chớp mắt ầm ầm nổ tung hóa thành vô số đá vụn cùng bột mịn. Sóng trùng kích khủng bố bao phủ về phía bốn phương tám hướng, chấn động khủng bố kia truyền đi có tới gần vạn dặm, toàn bộ di tích đại điện ở dưới đòn đánh này chia năm xẻ bảy, khắp nơi phá nát, chỉ có xung quanh Hải Thần chi truyền trong đại điện đột nhiên sáng lên một đạo ánh sáng mông lung, ở dưới trùng kích bình yên vô sự. Nguồn lực lượng này là, một bên Kim Đơn cảm nhận được lực lượng của đạo hào quang kia, không khỏi nhíu mày một cái, mà xung kích kịch liệt cũng khiến cho song phương giao thủ trong nháy mắt ngừng lại, lẫn nhau trong lúc đó vẻ mặt đều khẽ biến. Vừa nãy giao thủ náo động to lớn như thế, tất nhiên sẽ kinh động hải tộc thủ hộ giả, vạn nhất bị người hải tộc sưu tầm đến, vậy bọn họ liền nguy hiểm. Vu, ngay vào lúc này, một nguồn lực lượng vô hình đột nhiên ở toàn bộ hải tộc cấm địa nhộn nhạo lên. U Minh Vũ để biến sắc, liền truyền âm nói: "Chủ nhân, đây là cợn sóng cấm địa phòng ngự đại trận mở ra, hải thần tướng đã nhận ra được động tĩnh của nơi này. Hồn lực cửu dai, vô tận dung hỏa, còn có lực cắn nuốt quỷ dị, bản tọa đối với ngươi là càng ngày càng cảm thấy hứng thú." Bất có hôm nay không có thời gian, chờ sau đó, bản tọa nhất định phải cùng ngươi phân cao thấp." Hắc Y Nhân hít mắt nhìn chằm chằm Diệp Huyền, hắn cũng cảm nhận được cỗ gợn sóng kia, biết cường giả hải tộc lập tức liền đi qua. "Kim Diện, chúng ta đi." Hắn khẽ quát một tiếng, cùng người mang mặt nạ hoàng kim kia muốn rời khỏi nơi đây. "Lần sau, không có cơ hội tự tiện xông vào cấm địa hải tộc ta, ta nghĩ hải thần tướng bảo vệ nhìn thấy các hạ, tất nhiên sẽ cảm thấy hết sức hứng thú à. Vô tận dung hỏa trong cơ thể Diệp Huyền đột nhiên bạo phát, Lực lượng khủng bố của Thiên hòa cấp tốc bao phủ tới Ma Huyết Hồn Đế, năm đó Thần Đô Chi đã trọng phạm Dĩ Nhiên ẩn dấu ở thánh thành, Diệp Huyền cảm giác được Ma Huyết Hồn Đế tất nhiên biết rất nhiều bí mật. Kí tức hỏa diễm nồng nặc dáng lâm, trên thân người đội đấu bổng đột nhiên xuất hiện một vòng bảo vệ vô hình, một luồng lực lượng không gian kỳ lạ tản mát ra, bài xích vô tận dung hòa ở bên ngoài, hắn lạnh lùng nói: "Đừng giả vờ giả vịt, nếu như các ngươi thật cùng người hải tộc liên thủ, các ngươi sao lại không sớm phát tin tức cho đối phương lại đây?" Rất tiếng Vòng bảo vệ bao phủ lại hắn cùng người mang mặt nạ hoàng kim, đột nhiên hơi lóe lên, dĩ nhiên hòa vào trong hư không. Ta nhớ kỹ khí tức của ngươi, lần sau, chính là giờ chết của ngươi, đương nhiên, tiền đề là ngươi có thể ở trên tay hải thần tướng sống sót, ha ha ha. Mà huyết hồn đế cười quái dị một tiếng, thân hình triệt để hòa vào hư không, vèo một cái liền biến mất không còn tăm hơi, hoàn toàn biến mất ở trong cảm nhận của đám người Diệp Huyền. Một bên sắc mặt của U minh Vũ đế đột nhiên biến đổi. Ngày hôm nay bảo vệ hải tộc cấm địa dĩ nhiên là hải thần tướng tôn hội. Bọn họ biến mất không còn tăm hơi. Giao Nguyệt Vũ Đế cao mày nói, ánh mắt của Diệp Huyền lẫm liệt. Đây là bảo vật gì? Sau khi đối phương biến mất ở trong hư không, thậm chí ngay cả tu vi như Giao Nguyệt Vũ Đế cũng nhận biết không tới mảy may, hiển nhiên không phải ẩn độn hư không đơn giản như vậy. Chúng ta cũng đi nhanh đi. Diệp Huyền đi tới trước mặt hải thần chi tuyền, nhìn thấy xung quanh hải thần chi tuyền dĩ nhiên có một đại trận huyền diệu, đại trận này phức tạp quỷ dị. Hình thành một lục mang tinh đồ thần bí, tỏa ra một loại khí tức làm người ta sợ hãi. cửu âm thiên biến trận, mà huyết hồn đế đến tột cùng là người nào, thậm chí ngay cả trận pháp trí cao vô thượng của thần đô cũng biết, lẽ nào mục đích của bọn họ chuyến này, chính là hải thần chi tuyền? thánh thành cần hải thần chi tuyển mục đích là gì? Ánh mắt của Diệp Huyền lấy lên một cái, nhưng không có suy nghĩ nhiều, phung tay lên, trong suối lập tức dâng trào ra một dòng nước to lớn, bị Diệp Huyền cấp tốc thu vào không gian giới chỉ của mình. Đám người kim lân dồn dập ra tay từng người thu hồi một ít hải thần chi tuyền. Đi, chúng ta rời đi nơi này. Diệp Huyền ở xung quanh hải thần chi tuyền vứt một cái long ma khải giáp tàn tạ, sau đó nhắm về phía đám người đội đấu bồng rời đi anh ra một quyền. Sau đó đoàn người cấp tốc bạo phút về phía ngoại vi của hải tộc cấm địa. Sau khi đám người Diệp Huyền vừa rời đi không lâu, vèo vèo vèo, vài đạo khí tức kinh khủng đột nhiên giáng lâm xuống. Mấy người này đều là cường giả hải tộc, từng cái từng cái trên người tỏa ra khí tức kinh khủng, hiển nhiên đều là phụ đế tam trọng. Mà đầu lĩnh có một mái tóc màu xanh lam, mắt sáng như sao, cả người tỏa giao y thế khủng bố kinh người. Tôn hội đại nhân, hải thần châu trong hải thần chi tuyển không thấy. Vài tên hải tộc vũ đế rất nhanh tìm tòi toàn bộ đại điện, đi tới trước mặt người này, quỳ một chân trên đất cung kính nói, trên mặt tràn ngập vẻ thành kính. Ánh mắt tôn hội nhìn quét toàn bộ đại điện, phung tay lên, một tên hải tộc vũ đế đang nâng địa phẩm long ma khải giáp rơi vào trong tay hắn. Nhân tộc chấp pháp điện, trường 1764, tứ đại hải thần, một trong con người tôn hội bắn ra một đạo lệ mang hắn nhận ra áo giáp trong tay là giáp bảo vệ của chất pháp điện đã từng cùng hải tộc bọn họ hợp tác qua ầm hắn dùng sức giở một cái địa phẩm long ma khải giáp trong nháy mắt nổ tung hóa thành cho tàn đồng thời trong cung điện vang vọng thanh âm lạnh như băng lập tức phong tỏa cấm địa tộc ta thông báo hết thầy hải tộc vệ sĩ phong tỏa hết thầy nội hải đồng thời bẩm báo việc này cho hải hoàng đại nhân nghiêm mật tìm tòi cấm địa vâng vài tên hải tộc vũ đế khẽ quát một tiếng vèo vèo vèo, cấp tóc biến mất ở đáy biển, chỉ để lại tôn hội. Tôn hội chậm rãi đi tới trước hải thần chi tuyền, ánh mắt rơi vào cửu âm thiên biến trận trên hải thần chi tuyền. Từ bên trong bắn ra một đạo lệ mang. Nhân tộc luyện hồn sư sao, nhân tộc đáng chết, dám hủy hoại trí bảo hải thần chi tuyền của hải tộc ta. Hôm nay hải long tôn hội phải giết bọn ngươi. Hắn xoay người, một quyền đột nhiên đánh về hư không. Hoàng kim tam giác thứ nguyên. ầm, hư không phía trước bỗng dưng phá nát ra, lộ ra một đường hầm không gian thâm thúy. Phẳng phất như dẫn tới một thế giới khác, khí tức thứ nguyên hư không khác thường, nhân tộc không gian dị bảo, chẳng trách có thể xông vào cấm địa hải tộc ta. Đáng tiếc, ở dưới sự đuổi giết của tôn hội ta, các ngươi là trốn không thoát vô tận hải. Hải Long tôn hội hừ lạnh một tiếng, thân hình bỗng dưng đi vào đường hầm không gian, trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Diệp Huyền sẽ không ngờ tới, trước khi hắn rời đi tùy ý một động tác, dĩ nhiên thật sự để Hải Long tôn hội bị lừa, lần theo ma huyết hồn đế cùng người mang mặt nạ Hoàng Kim cho bọn hắn thời cơ đảo mạng nơi sâu xa của hải tộc, trong một cung điện hoa lệ, quy tướng đang đứng ở trước một tấm bình phong, vẻ mặt lo lắng. đột ngột, trong cung điện lướt qua một đạo lực lượng không gian mông lung. sau tấm bình phong lặng yên xuất hiện một bóng người. quy tướng, người đánh thức bổn hoàng là có chuyện gì sao? một thanh âm uy nghiêm ở trong cung điện vang vọng lên. bệ hạ, cấm điện tộc ta bị cường giả nhân tộc chấp pháp điện xâm nhập, hải thần châu bị đoạt, hải thần chi tuyền cũng bị trộm đi hơn một nửa. quy tướng vội vàng mở miệng nói, cái gì? trong thanh âm của hải hoàng lập tức mang theo một tia kinh sợ chuyện này rốt cuộc là như thế nào là nhân tộc chấp pháp điện nào có thể xông vào cấm địa hải tộc ta ngày hôm nay hải thần tướng chấn thủ cấm địa là ai bẩm bệ hạ là hải thần tướng tôn hội lại là tôn hội lấy tu vi của hắn có thể bị nhân tộc xông vào cấm địa hải tộc ta trong thanh âm của hải hoàng mang theo một tia khó có thể tin hiển nhiên không thể tin được ở dưới tôn hội chấn thủ lại vẫn sẽ bị người xông vào cấm địa hải tộc hải tộc tổng cộng có tứ đại hải thần tướng Hải Long Tôn Hội, Hải Huyện Thúy Lâm, Hải Ma Nữ Luận Na cùng Hải Ma Nhân Ma Cát La, trong tứ đại Hải Thần Tướng, Hải Long Tôn Hội không thể nghi ngờ là tu là cao nhất, đồng thời Tôn Hội lĩnh ngộ đối với trình độ không gian, đăng phong tạo cực, người bình thường căn bản không gạt được thần thức của hắn. Có bẩm báo, nhân tộc tựa hồ nắm giữ một loại không gian dị bảo nào đó, có thể qua lại dị thứ nguyên, vì lẽ đó Tôn Hội Tướng Quân không thể ngay lập tức phát hiện, chờ hắn phát hiện, nhân tộc đã rời đi. Hiện tại Tôn hội tướng quân đang xuất lĩnh hải vệ tiến hành lần theo, Hải thần chi tuyền sao? Trong thanh âm của Hải hoàng mang theo một tia lạnh lẽo, năm đó nhân tộc cùng hải tộc ta liên thủ, vốn là được bộ phận Hải thần chi truyền, bây giờ dám xông vào cấm địa hải tộc ta, trực tiếp tiến hành cướp giật, thật sự coi hải tộc ta dễ ức hiếp sao? Trên người Hải hoàng đột nhiên tỏa ra một luồng khí tức kinh khủng, ầm ầm, bình phong phía trước ầm ấm ầm ấm tan, lộ ra một bóng người cao to, toàn thân bao phủ trong áo giáp màu xanh lam. Người này có một mái tóc dài màu xanh lam, nhưng khuôn mặt phân không phân rõ được, chỉ cảm thấy có một luồng lực lượng kinh thiên động địa tản mát, phảng phất như không nên tồn tại ở không gian này. Trong lúc phất tay, hư không ở dưới ý chí của hắn đều thần phục. Bệ hạ bớt giận, Quy tướng vội vàng một chân quỳ xuống, hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy bệ hạ tức giận như thế. Còn có chuyện gì khác không? Hải Hoàng lạnh lùng nói. Quy tướng thấp thỏm nói, còn có trước đó bệ hạ mệnh lệnh đám người cự kình vũ đế tiến công nhân tộc. Hiện lại đã dẫn tứ đại hải tộc quân đoàn trở về chỉ là, chỉ là, chỉ là cái gì? Hải hoàng nhíu mày. Chỉ ra ngoại trừ mê yêu vũ đế, tam đại tướng quân khác không thể trở về, hơn nữa tướng sĩ trong tứ đại quân đoàn, cuối cùng trở về chỉ có mấy chục vạn, còn lại, tất cả đều trôn thay ở nhân tộc thiên hải thành. Ngực cái gì? Kỳ thế trên người hải hoàng điên cuồng ngưng tụ, ở một tiếng bao phủ ra, toàn bộ đại điện phẳng phất như ấm ấm rung động, quy tướng càng rút lui vài bước, sắc mặt trắng bệch. Giác mặt của hải hoàng biến ảo không ngừng, hai con mắt hầu như muốn phun ra lửa, tứ đại hải tộc quân đoàn, có tới mấy triệu đại quân, lại bao quát tứ đại hải tộc tướng quân, cuối cùng dĩ nhiên chỉ có một người còn sống, chuyện này. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Thực lực của thiên hải thành thương minh, ngươi và ta đều biết, chỉ có nhân loại ngạo thiên vũ đế mà thôi, còn Hắc Long Cung kia, trăm năm trước đã ở dưới hải tộc ta cùng chấp pháp điện tiến công tổn thất nặng nề, bị nhốt trong phong giới đại trận, trăm năm qua, thực lực nên yếu đi rất nhiều. Sao lại thế? Trước đó Sở Dĩ Hải Hoàng phái ra cự kình Vũ Đế Tứ Đại Quân Đoàn, là hắn cho rằng dựa vào thực lực của Tứ Đại Quân Đoàn, hoàn toàn có thể làm được tiến có thể công, lui có thể thủ, không ngờ kết quả lại hoàn toàn ra khỏi dự liệu của hắn. Tuy hải tộc cường giả đông đảo, số lượng chiến sĩ đếm không xuể, thế nhưng hải kình Tứ Đại Quân Đoàn toàn quân bị diệt, đối với hải tộc mà nói, vẫn là một tổn thất cực lớn. Theo Mê Yêu Vũ Đế nói, Sở Dĩ bọn hắn sẽ tổn thất nặng nề như vậy, hoàn toàn là vì nhân tộc thánh thành phái cường giả đến. Trong đó bao quát nhiều cường giả của Thánh Thành chấp pháp điện cùng nhân tộc luật chính ti, hơn nữa thương minh cùng cường giả hắc long cùng liên thủ, tuy bọn hắn có lòng muốn chống lại, nhưng không làm nên chuyện gì, cuối cùng một đường lưu vong, chỉ có mê yêu vụ đế trốn thoát. chương 1765, Tứ Đại Hải Thần 2. Thánh Thành, lại là nhân tộc Thánh Thành đáng chết, còn có chấp pháp điện chết tiệt. Hải Hoàng hít mắt, trong con người tỏa ra ánh sáng giữ tợn, lúc trước bổn Hoàng liền không nên cùng những nhân tộc này hợp tác a Từng cái từng cái tất cả đều là gia hỏa xảo trá. Ánh mắt hải hoàng u lạnh, trong con ngươi đột nhiên lướt qua một tia trào phúng, hắn cấp tốc ngồi khoanh chân, trong tay lấy ra một huy chương cổ xưa, huy chương kia vừa xuất hiện ở trong nước biển, liền có một luồng lực lượng thần bí dập dờn ra. Hừ, những gia hỏa thánh thành này dám sông vào trong biển sâu, cho rằng hải tộc ta muốn vào liền tiến vào, muốn ra liền ra sao, bổn hoàng liền muốn nghỉ một chút, đến tột cùng là gia hỏa nào, đi tới trong hải tộc ta. Hai tay hắn nắm chặt huy chương. Một luồng lực lượng thần bí cấp tốc lan tràn ra, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ hải tộc, băng và ta hiệu lệnh, khống chế tứ hải, hải chi vạn vật, đều do ta khống. Trong chớp mắt, toàn bộ hải tộc đều rõ ràng chiếu dọi ở trong đầu hải hoàng. Chỉ thấy khoảng cách hải tộc cấm địa mấy trăm ngàn dặm, một lồng ánh sáng trong suốt bao vây hai tên cường giả khí tức hồn hậu, đang nhanh chóng xuyên to hư không. Mà cách hai người gần 10 vạn dặm, hải long tôn hội đang nhanh chóng lần theo, không ngừng nhận biết vị trí của đối phương. Tôn hội. Cường giả sông vào hải tộc cấm điện ta, ở bên trái đằng trước ngươi 90.000 hải lý, là hai tên cường giả nhân tộc, tu vi đều ở tam trọng đỉnh phong. Thanh âm của hải hoàng ở trong đầu tôn hội trong nháy mắt vang lên. Hải hoàng đại nhân, trong lòng tôn hội nhất thời kích động, tràn ngập thành kính. Tôn hội, ngươi cẩn thận một ít, khí tức trên thân hai người kia khá mạnh mẽ, ta sẽ phái người đến giúp đỡ ngươi, cần phải lưu hai người này lại. Lực lượng hải thần, nghe ta mệnh lệnh, ban tặng những thân. Hải hoàng khẽ quát một tiếng. Một luồng lực lượng thần bí đột nhiên giáng lâm, dung nhập vào trong cơ thể tôn hội. Tôn hội chỉ cảm giác thân thể mình đột nhiên truyền đến một trận cảm giác ung dung. Quy lực huyền nguyên trong cơ thể ở trong chớp mắt tăng lên gấp đôi, phèo, tốc độ của hắn lập tức tăng vọt, hàng hái lao về phía ma huyết hồn đế. Quy tướng, ngươi lập tức thông báo hải ma nữ, hải huyện thú còn có hải ma nhân đi trợ giúp hải long tôn hội, cần phải bắt hai người kia về cho ta. Vâng, quy tướng vội vàng không người nói. Lần này hải hoàng bệ hạ vì bắt hai người kia. Dĩ nhiên phải tứ đại hải thần tướng ra ngoài, có thể thấy được bệ hạ quyết tâm như thế nào. Còn có, lập tức thông báo thăm hải cự thú, tiến công đại lục bình phong nơi khác của Hắc Long Cung. Đột nhiên, ánh mắt của hải hoàng lóe lên một cái lại nói. Quy tướng nguyên bản không người thối lui, thân hình nhất thời đình trệ. Cái gì? Hải hoàng bệ hạ lại muốn tiến công đại lục bình phong. Hải mắt nó bỗng dưng trừng tròn xoe. Lẽ nào bệ hạ là chuẩn bị mở ra nhân tộc và hải tộc đại chiến sao? Đại lục bình phong là một đạo bình phong thần bí giữa thiên huyền đại lục cùng vô tận hải. Ba vạn năm trước, phách thiên hùng chủ đột nhiên xuất hiện, đẩy hải tộc lùi về mấy trăm triệu dặm. ở thời điểm phách thiên hùng chủ thống trị, hải tộc không có bất luận một ai dám bước vào ngoại hải một bước. lúc đó vì triệt để giải trừ hải tộc mầm họa, phách thiên hùng chủ càng ở toàn bộ ngoại hải của vô tận hải bố trí một lớp bình phong, gọi là đại lục bình phong. lớp bình phong này tiêu hao toàn bộ tinh lực của hắc long cùng cùng thánh thành thời đó, các loại nhân lực vật tư, phảng phất như một đạo lạch trời. Ngăn cản hải tộc tiến vào đại lục. Điều này cũng làm cho hải tộc sau đó nếu muốn tiến công nhân tộc thiên huyền đại lục, nhất định phải từ Hắc Long Cung thông qua mới có thể. Chỉ là Phách Thiên Hùng chủ vẹn vẹn thống trị ở ngoại hải mấy ngàn năm, liền không còn tin tức, này hơn hai vạn năm qua, hải tộc vẫn trong bóng tối làm hao mòn thực lực của đại lục bình phong, ở trong hai ngàn năm qua. Bây giờ đại lục bình phong từ lâu vô cùng suy yếu, chỉ là một hình thức. Bây giờ, hải hoàng bệ hạ dĩ nhiên mệnh lệnh thâm hải cự thú, tiến công đại lục bình phong cái này chẳng lẽ nói hải hoàng bệ hạ là chuẩn bị tiến công nhân tộc đại lục sao? quy tướng chỉ cảm giác trái tim mình phốc phốc phốc nhảy lên, có một loại cảm giác huyết dịch nghịch lưu. ba vạn năm trước thời đại của phách thiên hùng chủ, đối với hết thảy hải tộc mà nói chính là một xỉ nhục. hết thảy hải tộc đều mơ có một ngày hải tộc có thể giết tới đại lục nhân tộc, trở thành chủ nhân của thiên hạ này. bây giờ hải hoàng đại nhân rốt cục muốn làm như thế sao? ngươi lui xuống trước đi. hải hoàng thấy vẻ mặt của quy tướng, biết trong lòng hắn suy nghĩ gì, lạnh nhạt nói. Nhân tộc thống trị đại lục thời gian đã quá dài. Bây giờ huyền vực càng dám kiêu ngạo như thế, đến cấm địa hải tộc ta ngang ngược. Nếu hải tộc ta không có một chút biểu hiện, chẳng phải là để những nhân tộc này khinh thường? Khóe miệng hắn tựa hồ nổi lên một nụ cười lạnh lùng. Một luồng khí thế quân lâm thiên hạ từ trên người hắn tản ra, chấn động đến mức đáy biển hơi gợn sóng. Ta muốn cho nhân tộc kia biết, đại lục bây giờ đã không phải thời đại ba vạn năm trước. Hải tộc ta ở biển sâu nghỉ ngơi lấy sức ba vạn năm, cũng là thời điểm trở thành chủ nhân của vùng trời này. Vâng, quy tướng nghe hải hoàng nói, tâm huyết dâng trào, trên khuôn mặt già nua phẳng phất như tỏa ra hào quang trước nay chưa từng có. Hải tộc trở thành chủ nhân vùng trời này sao? Nếu có khả năng này, hắn nguyện trả ra tất cả. Ở sau khi hải hoàng ra lệnh không bao lâu? Vèo vèo vèo. Ba đạo lưu quang đột nhiên từ trong cung điện hải tộc lao ra, giống như sao băng phá tan phía chân trời, trong nháy mắt đi vào hư không, biến mất không còn tăm hơi. Lúc này, ở cách nơi đây mấy trăm ngàn hải lý, trong vực sâu đáy biển. Mấy đạo nhân ảnh đột nhiên chậm rãi hiện ra, điện hạ, cái khí tức thần bí kia đã biến mất rồi. Kim Lân cẩn thận nhận biết một hồi, nhưng giọng nói, cũng may U Minh biết năng lực của Hải Hoàng, bằng không vừa nãy mấy người chúng ta liền nguy hiểm, không nghĩ tới ở trong Vô Tận Hải, chỉ cần đồng ý, Hải Hoàng có thể biết được tất cả. Diệp Huyền hít mắt, có thể trong chớp mắt nhận biết toàn bộ tình huống của biển rộng, Hải Hoàng này thật không phải bình thường. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube đọc thâu đêm audio, chương 1766. Thực sự là biến thái, một. U Minh Vũ Đế ở một bên cung kính nói. Chủ nhân, hải hoàng bệ hạ khoảng thời gian này có người nói vẫn đang bế quan, vì lẽ đó vừa rồi hắn đã đảo qua toàn bộ biển rộng, nói vậy trong thời gian ngắn sẽ không ra tay nữa. U Minh Vũ Đế thân là thông lĩnh ở ngoại hải, đối với hải hoàng hiểu rõ vẫn rất nhiều. Điện hạ, bây giờ đã kinh động hải tộc hoàng tộc, chúng ta có muốn lập tức trở lại hay không? Nơi này là địa bàn của bọn hắn, nếu như chúng ta bị hải tộc vây quanh liền phiền phức. Kim Lân chuyển con người nói. Kim lân Người luôn luôn không sợ trời, không sợ đất, làm sao còn sợ hải tộc. Diệp Huyền tựa như cười mà không phải cười nhìn hắn một chút. Tâm tư của tên này Diệp Huyền không thể hiểu rõ hơn được nữa. Rõ ràng là được chỗ tốt của hải thần chi tuyền, muốn trở về tu luyện một phen. Điện hạ, người cũng quá khinh thường Kim Lân ta. Kim Lân bị Diệp Huyền nói kích đến nhảy lên, tức giận nói. Kim Lân ta sẽ sợ hải tộc, hư hư, nhớ năm đó thời điểm lão Kim ta tung hoành thiên hạ, hải tộc hải hoàng gì cũng không đủ lão Kim ta một đầu ngón chân nghiền ép Kim Lân ở bên cạnh thao thao bất tuyệt nói. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, không để ý đến Kim Lân tự biên tự diễn, mà nhìn về phía Sa Nguyệt Phụ Đế nói. Doanh thai, ngươi là cân nhắc thế nào? Sa Nguyệt Phụ Đế mỉm cười, như hoa đào tháng tư tỏa ra, có một loại mỹ lệ đoạt hồn phách người. Nàng mỉm cười nói, nếu trong lòng tiêu giao ngươi đã có định đoạt, cần gì phải hỏi ta? Người hiểu ta, vẫn là Doanh thai. Trong lòng Diệp Huyền ấm áp, bất luận cách xa nhau bao lâu, Sa Nguyệt Phụ Đế vẫn trong nháy mắt rõ ràng ý nghĩ trong lòng hắn. Hắn cười lạnh nói: "Nếu ma huyết hồn để giam đến hải tộc cấm địa, khẳng định là có sự dẫm. Nếu như nói bọn họ sẽ dễ dàng vẫn lạc ở trong hải tộc như vậy, ta là kiên quyết không tin, đã như vậy, chúng ta không bằng đến cái bọ ngựa bắt ve, chim sẻ ở đằng sau." Một tia tinh mang từ trong con ngươi Diệp Huyền lóe lên liền qua. Ngay sau đó, bốn người Diệp Huyền tìm địa phương bí mật, bắt đầu khoanh chân tu luyện, mở ra không gian giới chỉ, một vũng hải thần chi tuyển to lớn hiện ra ở mi mắt Diệp Huyền, thần thức của hắn cấp tốc hòa vào trong đó con con con con vù. Trong hải thần chi tuyền, tựa hồ chất chứa một luồng lực lượng vô hình, không ngừng trùng kích đầu óc của Diệp Huyền. Lực lượng đáng sợ kia, tựa như Diệp Huyền hiện tại, ở trước mặt cũng giống như run rế Lực lượng hải thần sao? Diệp Huyền cao mày, hòa Huyền thức và trong đó, nỗ lực phân tích cùng hấp thu lực lượng, chỉ là hắn vừa mới hấp thu. ầm, uhm, một luồng lực lượng dâng trào, như hồng thủy vỡ đê, ở trong chớp mắt điên cuồng tràn vào trong đầu Diệp Huyền. Nguồn lực lượng này đáng sợ, như núi lửa dâng lên. Trong phút chốc bùng nổ ra lực lượng không gì sánh kịp. Trong nháy mắt ở trong hồn hải của Diệp Huyền dung ra một cái khe to lớn. Không tốt. Trong lòng Diệp Huyền nhất thời kinh hãi. Cỗ lực lượng thần bí này, phẳng phất như nắm giữ sinh mệnh. Ở sau khi nổ ra hồn hải của hắn, dĩ nhiên trực tiếp muốn xông vào nơi sâu xa linh hồn của hắn. Hơn nữa cường độ to lớn, quả thực làm người nghe kinh hãi. Nếu như không phải Diệp Huyền tu luyện qua dẫn đạo thuật, e là trực tiếp liền muốn bị cỗ lực lượng đáng sợ này xóa đi linh hồn. Hai tử, trở về biển rộng ôm mất đi. Đồng thời một thanh âm ầm ầm ở trong đầu óc của Diệp Huyền vang vọng lên. Diệp Huyền cảm giác toàn bộ đầu óc của mình có loại cảm giác ngất ngất, ý thức từ từ mơ hồ, phảng phất như rơi vào một vực sâu khổng lồ. Ở trong thần thức của hắn, xuất hiện một con người to lớn. Con người này toàn thân xanh thẳm, tỏa ra khí tức kinh khủng, phảng phất như có thể ẩn chứa thế giới, như hòa nhìn chằm chằm Diệp Huyền, từng tia khí tức màu xanh từ từ thẩm thấu linh hồn của Diệp Huyền. Loại thẩm thấu này cực kỳ chậm, đồng thời mang theo một luồng mê hoặc rất lớn trong lúc vô tình cũng đã dung nhập vào trong linh hồn Diệp Huyền. Vù, đúng lúc này Hoàng Thiên Tháp trong đầu Diệp Huyền đột nhiên run lên, một nguồn lực lượng vô hình bao phủ ra, tương tự lực lượng kinh khủng phảng phất như tuyên thệ chủ quyền của mình, đột nhiên bài xích lực lượng màu xanh kia ra ngoài. cả người Diệp Huyền giật mình, cấp tốc tỉnh lại, trong lòng khiếp đảm, Hải Thần Chi Tuyền thật là khủng khiếp. Hắn vốn cho rằng chỉ có Hải Tộc Tiến và Hải Thần Chi tuyển gột dừa, linh hồn mới sẽ nhiễm phải một tia lực lượng kia, lại không nghĩ rằng ở thời điểm hắn nhận biết. Nguồn lực lượng kia dĩ nhiên cũng có thể cấp tốc tiến vào đầu óc hắn, đồng thời muốn khống chế linh hồn của hắn. Nếu như không phải hắn đúng lúc phản ứng lại, một khi mình mê muội trong đó, e là linh hồn sẽ trong nháy mắt trầm luân, trở thành một xác chết di động không có ý thức bản thân. Hừ, diệt cho ta. Trong lòng hơi lạnh một tiếng, Diệp Huyền thôi thúc thôn phệ võ hồn, lực cắn nuốt khủng bố cấp tốc thôn phệ lực lượng thần bí trong hải thần chi tuyển vào thân thể. Đồng thời Diệp Huyền bất ngờ cảm giác được sinh mệnh võ hồn trong đầu của mình tản mát ra một tia khí tức dục giả dục dịch vèo, không chờ Diệp Huyền chủ động thôi thúc, sinh mệnh võ hồn nguyên bản chỉ dài khoảng một trượng vèo một cái bay lượn ra, xuyên thấu hư không, trong nháy mắt đâm vào Hải Thần Chi Tuyền trong không gian giới chỉ. Ô, oh, chỉ thấy Hải Thần Chi Tuyền trong không gian giới chỉ cấp tốc khô quát, bằng tốc độ kinh người giảm thiểu, cuối cùng đều bị sinh mệnh võ hồn hút vào trong đó. Vù, một luồng lực lượng tinh khiết từ trong sinh mệnh võ hồn tản mát ra. Trên sinh mệnh võ hồn lập tức khai chi tán diệp, từ nguyên bản dài khoảng một trượng trong nháy mắt dài gần 10 trượng. Ông ông, đồng thời hai đạo tinh hoàn mới sinh ra, sinh mệnh võ hồn dĩ nhiên trong nháy mắt từ 6 đạo tinh hoàn đột phá đến 8 đạo tinh hoàn. Ở sau khi đột phá, sinh mệnh võ hồn dài gần 10 trượng múa lên cành lá, từng tia sức sống mông lung tản mắt ra, linh hồn của Diệp Huyền nguyên bản bị hải thần chi tiền hành vỡ tan trong khoảng thời gian ngắn cấp tóc khép lại. Đồng thời, hồn lực của Diệp Huyền cũng ở trong nháy mắt này đột phá đến cửu giai trung kỳ. Cái gì? Con người của Diệp Huyền lập tức trợn tròn, cái gọi là lực lượng sinh mệnh, bình thường là căn cứ vào thân thể trị liệu, nhưng sau khi sinh mệnh võ hồn đột phá bát tinh, thậm chí ngay cả lực cùng linh hồn, hồn lực cũng có thể chữa trị, nay hoàn toàn vượt qua sự tưởng tượng của hắn. Chiều 1767, thực sự là biến thái, hay, nếu như hồn lực cùng linh hồn của hắn có thể như thân thể được cấp tốc chữa trị, như vậy ở thời điểm chiến đấu hắn hầu như không cần lo lắng hồn lực cùng linh hồn tổn thương. Hải thần chi truyền trong không gian giới chỉ bị tiêu hao sạch sẽ, Diệp Huyền lập tức mở mắt ra, chợt hắn liền phát hiện Dao Nguyệt Vũ Đế ở một bên ánh mắt mê ly, chau mày, đang rơi vào một loại dãy dụ nào đó. Sau lưng Diệp Huyền nhất thời kinh ra một thân mồ hôi lạnh, hắn đã quên, Dao Nguyệt Vũ Đế cũng đều chiếm được một chút hải thần chi truyền, nếu như Dao Nguyệt Vũ Đế muốn thông qua hải thần chi truyền này cột rửa, như vậy, Diệp Huyền không lo được do dự, vội vàng đưa bàn tay khắc ở phía sau lưng Dao Nguyệt Vũ Đế, lực lượng thôn phệ võ hồn cấp tốc hòa vào đầu óc của nàng. Quả nhiên ở trong đầu Giao Nguyệt Vụ Đế, một luồng lực lượng khủng bố màu xanh đang điên cuồng nghiền ép, nỗ lực chiếm cứ linh hồn của Giao Nguyệt Vụ Đế. Diệp Huyền hừ lạnh một tiếng, trực tiếp thôi thúc lực lượng thôn phệ võ hồn, thôn phệ cỗ lực lượng màu xanh kia không còn một móng. Lúc này linh hồn của Giao Nguyệt Vụ Đế mới bình tĩnh lại, lòng vẫn còn sợ hãi mở mắt ra, không nghĩ tới trong Hải Thần Chi Tuyền này ẩn chứa một luồng lực lượng kinh khủng như thế. Lúc này trên mặt của nàng còn mang theo một tia hồi hộp. Vù. đúng lúc này, cách đó không xa trên người kim lân đột nhiên sáng lên một đạo kim quang óng ánh chỉ thấy trên người hắn hiện ra lít nhà lít nhít cầm chế xì một tiếng một ít cầm chế trong đó phá nát ra khi tức của kim lân từ nhất trọng đỉnh phong lập tức đột phá đến nhị trọng đỉnh phong diệp huyền sững sờ chợt khoe miệng khẽ mỉm cười trước thời điểm ở hải tộc cấm địa tu vi cầm chế của hắn lại được một chút tăng lên hắn vốn đang chuẩn bị tìm một cơ hội mở ra cầm chế cho kim lân không nghĩ tới tên này sau khi hấp thu hải thần chi tuyền tự mình liền phá tan cầm chế rồi. Ha ha ha, thu hoạch lần này quả thực quá to lớn. Không nghĩ tới trong hải thần chi tuyển dĩ nhiên ẩn chứa một chút ý chí của cường giả thánh cảnh, để lão kim ta lập tức được đột phá. Kim lân mở mắt ra, hưng phấn đến miệng đều mở nứt ra rồi. Lúc đến vô tận hải, hắn vẫn bị đám người hư không pháp vương ngược đến ngược đi. Bây giờ tu vi đột phá đến nhị trọng đỉnh phong, lập tức có loại cảm giác hãnh diện, ý chí của cường giả thánh cảnh. Diệp Huyền nhíu mày, đúng. Kim lân cười nói, điện hạ. Lực lượng thần bí trong hải thần tri tuyển này, hẳn là cường giả thánh cảnh nào đó của hải tộc ở thời đại viễn cổ lưu lại, lại còn muốn chiếm cứ linh hồn của lão Kim ta, thật là một ngớ ngẩn. lão Kim ta là nhân vật nào, há là hắn một ý chí không có nửa điểm ý thức liền có thể chiếm lấy. Nghe được Kim Lân nói, trong lòng Diệp Huyền đột nhiên cả kinh, trong hải thần tri tuyển này dĩ nhiên ẩn trừ ý chí của cường giả hải tộc, như vậy tiểu tử điêu cướp được hải thần châu thì sao, phải biết hải thần châu là này cội nguồn của của hải thần chi Lẽ nào là một cường giả hải tộc viễn cổ nào đó vẫn lạc lưu lại trí bảo tiểu tử điêu thu lực lượng trong đó, chẳng phải là sẽ bị lực lượng thần bí kia xâm lấn linh hồn? Diệp Huyền vội vàng ôm tiểu tử điêu từ trong túi linh sủng ra, đã thấy nó đang ôm nửa hải thần châu không chọn vẹn đang gặm cắn, còn người chớp chớp, nơi nào có nửa điểm cảm giác bị chiếm cứ linh hồn? Cách thậm chí làm Diệp Huyền không nói gì được là nó còn ở non nê, một bộ ăn no rồi, căn bản không có nửa điểm không khỏe. Lẽ nào trong hải thần châu này không có cỗ lực lượng thần bí kia? không thể a vẻ mặt của Diệp Huyền ngạc nhiên liền dắt Huyền Thức và trong hải thần châu nhất thời một luồng lực lượng kinh khủng xung kích ra chấn động đến mức đấu Diệp Huyền vang lên ong ong vội thôi thúc thôn phệ võ hồn mới từ từ giảm bớt lực lượng ý chí trong hải thần châu so với trong hải thần chi tuyền còn đáng sợ hơn ít nhất gấp 10 lần đây tuyệt đối là trí bảo của cường giả hải tộc kia khi còn sống thật là một biến thái cuối cùng Diệp Huyền chỉ có thể dùng ánh mắt xem quái vật nhìn chăm chăm tiểu tử điêu vẻ mặt không nói gì. Bọn họ ở đây tuy đều là biến thái, nhưng biến thái nhất, e rằng vẫn là tiểu tử điêu. Là thời điểm xuất phát, cảm giác được thời gian gần đủ rồi. Diệp Huyền đột nhiên đứng lên, cùng đám người Giao Nguyệt phụ đấy liếc mắt nhìn nhau, rồn dập bước vào trong hư không. Lúc này ở cách đám người Diệp Huyền mấy trăm ngàn hải lý, vèo vèo, một đạo lưu quang trong suốt ở trong hư không không ngừng bay lượn. Đế sư, Hải Long tôn hội kia đuổi theo. Kim Diện nhận biết một hồi, lạnh lùng nói: Mà huyết hồn đế đã mơ hồ có thể từ trong hư không dò xét đến bóng người tôn hội sắc mặt vô cùng tối tăm, hừ lạnh nói: "Mấy tên kia cũng thật là may mắn, dĩ nhiên không bị Hải Long Tôn hội nhìn chằm chằm, Tôn hội kia cũng là tên rác rưởi, dĩ nhiên nhìn chằm chằm chúng ta. Đã như vậy, không bằng sớm dùng kế hoạch thứ hai." Tìm Diện Lạnh lùng nói: "Xem ra chỉ có thể như vậy, cũng còn tốt nơi đây cách Hải tộc Hoàng tộc đã trên triệu dặm, Hải Hoàng kia thủ đoạn mạnh hơn nữa, cũng không chế không đến nơi này. Đi thôi." Vèo vèo, Ma huyết hồn đế đang nhanh chóng chạy trốn đột nhiên thu hồi lòng trong suốt hai người trong nháy mắt từ trong hư không lướt ra đi tới trên mặt biển của vô tận hải mấy hô hấp sau âm âm Hư không ngừng tụ phá nát tôn hội thân mặc áo giáp từ trong hư không đi ra thân thể hắn cao to giống như thần phương, trong lúc phát tay có khi thấy kinh người ngưng tán ở dưới chân hắn sóng lớn chập trùng sóng biển cuồn cuộn sóng biển như từng tòa từng tòa núi cao không ngừng đẩy mạnh mỗi một đạo sóng lớn đều như thiên ngoại lai phong nghiền ép tất cả chính là bọn ngươi tự tiện xông vào cấm địa hải tộc ta. Ánh mắt hắn lạnh lùng nhìn phía trước, nơi đó, mà huyết hồn đế cùng kim diện lạnh lùng đứng ngạo nghễ, khiến cho trong con người tôn hội sát ý càng thêm bốc lên, như tỷ điện, bắn mạnh mà ra. Nó, một trong hải tộc tứ đại hải thần tướng tôn hội, ở thời gian chấn thủ hải tộc cấm địa, bị người ngoài xông vào, mà hắn hồn nhiên không biết, càng làm cho đối phương cướp đi trí bảo hải thần châu thuộc về hải tộc bọn hắn, đây đối với hắn mà nói. Quả thực là sỉ nhục. Chương 1768, Thái Hoang Độn Thiên Cháo vì lẽ đó hắn hôm nay cần phải bắt hai người trước mặt này như vậy mới có thể cho hải hoàng bệ hạ một câu trả lời giết gầm lên ác liệt hải long tôn hội đột nhiên bay lượn ra một quyền nổ tung hư không phía trước ầm ầm nổ nát trên trường xuất hiện một hắc động to lớn như một viên thiên thạch màu đen từ trên trời giáng xuống mang theo lực lượng ngàn quân không gì địch nổi đánh úp về phía kim diện và ma huyết hồn đế ầm dưới một quyền trời long đất lở khí tức hỗn độn vô tận tàn mát giống như tử thần giọt ra bàn tay nhấn chỉnh tất cả. hư, kim diện hư lạnh một tiếng, thân hình bỗng nhiên bước về phía trước, trong con ngươi hắn ánh sao ông ánh, một trường nhẹ nhàng đẩy ra, cùng nắm đấm của tôn hội va chạm, oanh ầm, hư không trực tiếp bị nổ nát ra một lỗ thủng không gian thật lớn, lực lượng không gian phá nát như mặt kính vỡ vụn kích bắn, nước biển phía dưới sụp đổ ra một hố sâu đường kính ước chừng vạn mét, sâu mấy ngàn mét, hơi nước bốc hơi, trên đường chân trời hơi nước mịt mờ, kim diện dên lên một tiếng, trực tiếp bay ngược ra hơn 1000 mét trái lại tôn hội thân thể bất động như một viên bản thạch sừng sững trong thiên địa tứ đại hải thần tướng cầm đầu hải long tôn hội quả nhiên không phải bình thường kim diện hừ lạnh một tiếng trong giọng nói mang theo một tia nghiêm nghị bạch chợt thân hình hắn lần thứ hai lất ra trước người đột nhiên xuất hiện vô số bàn tay lít nhà lít nhít những bàn tay này che kín bầu trời cuối cùng hóa thành một bàn tay mông lung to lớn che đậy tất cả ầm ngầm đè ép xuống hừ sen tu vi của ngươi cũng có thể là cường giả tiếng tam lừng lẫy huyền vực đi lại làm ra việc trộm gà bắt chó bực này. Khóe miệng Hải Long Tôn hội phác họa lên một tia xem thường, thân hình tùy theo tiến lên nghênh tiếp. Rầm rầm rầm, nổ vang đinh tài nhức óc vang vọng thiên địa, song phương cấp tốc chém giết cùng nhau, huyền nguyên, nguyên đáng sợ khuế động bốn phương tám hướng, form trời phản phất như ở dưới công kích của bọn họ vẫn lạc. Phía dưới, vô số sóng biển sông lên chân trời, nhấn chìm tất cả, xung quanh trong vạn dặm biển rộng, khuế động dâng trào, hết thảy sinh vật phụ cận hải tộc đều ở dưới cỗ lực lượng kinh khủng này run lẩy bẩy, như ngày tận thế tới, xì xì, phun ra một ngụm máu tươi, song phương trong nháy mắt giao thủ hơn 1000 chiêu, dưới nổ vang kịch liệt, Kim Diện bỗng dưng phun ra một ngụm máu tươi, cả người chật vật bay ngược ra ngoài. Mạnh, quá mạnh mẽ, đều là phụ đế tam trọng đỉnh phong, thực lực của Hải Long Tôn hội này rõ ràng đáng sợ hơn hắn một phần, trong lúc phất tay, đều có một loại tư thái nghiền ép. Chết, Tôn hội chiếm được thượng phong, tự nhiên không cho Kim Diện cơ hội chạy trốn. Một trường vỗ về phía kim diện, dưới một trường này, hư không như trang giấy vụn vặt, yêu đuối không đỡ nổi một đòn. Một trường này nếu là chúng, kim diện tất sẽ trọng thương vẫn lạc, đầu một nơi thân một nẻo. Thời khắc mấu chốt, một đạo hồn ấn tối nghĩa xoay tròn mà ra, ngăn ở trước người kim diện, chính là ma huyết hồn đế ở một bên xúc thế đã lâu. Oanh ẩm, hồn ấn đột nhiên run lên, tiếp theo ở dưới hải long tôn hội công kích trong nháy mắt phá nát. Nhưng kim diện lại thừa cơ hội này, chạy ra phạm vi tôn hội công kích Hàng hái bỏ chạy, tôn hội hư lạnh một tiếng, nếu như vậy cũng có thể cho đối phương đào tàu, vậy hắn cũng sẽ không ở trong hải tộc tứ đại hải thần tướng xếp thứ nhất. Ngân hà tinh bạo, quyền phong lăng liệt, thiên địa đột nhiên tối dầm lại, vụ số tinh thần xuất hiện ở vùng thế giới này, tầng tầng vỡ ra, lực lượng kinh khủng kia phảng phất như núi lửa phun trào, đột nhiên bao phủ kim diện ở trong đó. Đáng chết, bạo cho ta, trong mắt kim diện lóe ra một vẻ hoảng sợ, hét lớn cả người đột nhiên vỡ ra, sóng trùng kích mạnh mẽ lập tức bao phủ tôn hội ở trong đó, chấn động đến mức miệng hắn phun máu tươi, bay ngược ra hơn trăm thước. chết rồi sao? tôn hội mắt sáng lên, trong lòng thoáng buông lòng, nhưng vào lúc này, xèo, một việt sáng bỗng dưng xuyên qua thân thể của hắn, mang theo một chùm máu tươi, một cảm giác suy yếu mãnh liệt trong nháy mắt truyền khắp toàn thân hắn. con con con con vù, từng tia hồn lực quỷ dị lan tràn đến toàn thân hắn, để tinh huyết trong cơ thể hắn phảng phất như sợi tơ bị lấy ra. Hống, Tôn Hội tức giận gào thét, thân thể hắn đột nhiên bành trướng, đã biến thành bản thể, chỉ thấy một con hải long dài đến ngàn mét to lớn hiện lên phía chân trời, hai con người u ám lạnh lùng nhìn Ma Huyết Hồn Đế, cái miệng lớn như chậu báu bỗng dưng phun ra một luồng long tức, chỗ long tức khủng bố đi qua, hư không như phô mát hòa tan ra, ha ha ha, nhất mạch hỗn nguyên cháu, trong tay Ma Huyết Hồn Đế ném ra một lồng trong suốt, trong nháy mắt chặn lại Tôn Hội tiến công, đồng thời một tia tinh huyết kia, cấp tốc tiến vào trong tay Ma Huyết Hồn Đế. Thành công. Trong mắt Ma Huyết Hồn Đế lộ ra vẻ vui mừng, thân hình loáng một cái, một vòng bảo vệ vô hình xuất hiện ở quanh thân hắn, cả người muốn biến mất ở trong hư không. "Nhân loại đáng ghét, chết đi cho ta." Tôn Hội nổi giận gầm lên một tiếng, bàn tay khổng lồ bỗng dưng vồ bắt xuống, năm cái vốt rồng từng chiếc cực kỳ trắng kiện, vỡ ra hư không, đi thẳng tới đỉnh đầu của Ma Huyết Hồn Đế, cút về. Đúng lúc này, một bóng người màu vàng óng xuất hiện ở bên người Ma Huyết Hồn Đế, gian nan chặn lại một đòn của Tôn Hội. Dĩ nhiên chính là kim diện vừa nãy tưởng đã vẫn lạc, là... xì xì. Hắn phun ra một ngụm máu tươi, sau một khắc, lồng sáng hư vô bao vây lấy hắn cùng ma huyết hồn để lập tức trốn vào hư không, biến mất không thấy hình bóng. Hai con mắt của tôn hội bỗng dưng trừng tròn xoe, cái gì, vừa nãy kim diện kia lại không chết, nhưng vừa nãy hắn rõ ràng đã tự bạo, sao lại thế. Tôn hội hầu như không thể tin được con mắt của mình, nhưng giờ khắc này, hắn đã không có nhiều tinh lực như vậy đi nghĩ những thứ này, dưới tức giận, hắn trực tiếp vỗ ra một trào. Hoàng kim tam giác thứ nguyên. Lực lượng không gian mãnh liệt, rỡ ra hư không, nhưng sắc mặt của tôn hội đột nhiên biến đổi. Làm sao có thể? Tại sao lần này ta ở trong dị thứ nguyên hư không dĩ nhiên nhận biết không tới sự tồn tại của bọn họ? Ở trong cảm nhận của hắn, mà huyết hồn đế cùng kim diện tự hồ triệt để biến mất, phẳng phất như hoàn toàn không tồn tại. Chương 1769, chim sẻ ở đằng sau, 1. Trong hư không, mà huyết hồn đế cùng kim diện ở dưới không gian hư vô che, lặng yên không một tiếng động cấp tóc về phía trước ở xung quanh hắn, hư không loạn lưu xẹt qua, lẫn nhau trong lúc đó phảng phất như không hề có quen biết gì. Ha ha ha! Trước để hắn phát hiện, chỉ là bản tọa cố ý mà thôi. Tôn hội kia còn thật sự coi mình có thể nhận biết được bản tọa, hư, quả thực quá khinh thường thái hoang độn thiên cháo của bản tọa rồi. Mà huyết hồn đế cười lạnh, hàng hái lao về phía ngoại vi của vô tận hải. Trên vô tận hải vực, sắc mặt của tôn hội tái xanh, vẫn nộ gào thét một tiếng. Huyền nguyên khủng bố bao phủ, chấn động đến mức cả hải vực điên cuồng khuấy động sóng biển khủng bố giống như biển gầm bao phủ, nhấn chìm tất cả. ở dưới mí mắt của hắn, lại cho hai người kia đào tàu. chuyện này đối với tôn hội mà nói, không thể nghi ngờ là đại sỉ nhục. vèo vèo vèo. đúng lúc này, ba đạo lưu quang đột nhiên rơi xuống, đứng bên người hải long tôn hội, chính là hải tộc tam đại hải thần tướng khác. tôn hội, mấy võ giả nhân loại xông vào hải tộc ta đâu? một nữ tử vóc người xinh đẹp, cả người tràn ngập mị lực lớn tiếng nói, ánh mắt lạnh lẽo nhìn quét bốn phía, ở trong hư không tìm tòi hai gã cường giả khác cũng nhìn quét bốn phía, khí tức hải tộc mạnh mẽ tràn ngập, xung quanh trong vạn dặm hết thảy hải tộc, tất cả đều nằm dạp ở đáy biển, thân thể run lẩy bẩy, có một loại áp bức đến từ linh hồn, để bọn họ cho chạy trốn. tôn hội hóa thân hình người, che ngực, lạnh giọng nói, ở ngực hắn có vết thương do ma huyết hồn để lưu lại. tam đại hải thần tướng tất cả đều kinh hãi, có người trợn tròn, khiếp sợ nhìn tôn hội, tứ đại hải thần tướng lẫn nhau trong lúc đó thực lực cách biệt không có mấy. Nhưng tôn hội không thể nghi ngờ là mạnh nhất trong bốn người, dĩ nhiên sẽ để cho hai tên nhân tộc vũ đế chạy trốn. Chuyện này, theo chúng, lấy tu vi của tôn hội, coi như là những thánh chủ ở nhân tộc thánh thành đến đây, cũng đủ có sức đánh một trận. Đám nhân loại kia nắm giữ một loại không gian dị bảo nào đó, có thể che đậy cảm nhận của ta là ta bất cẩn. Sắc mặt tôn hội âm trầm, âm lãnh hầu như có thể nhỏ xuống nước. Hiện tại hắn cũng hiểu rõ, e là mình truy kích từ vừa mới bắt đầu cũng đã rơi vào trong kế hoạch của đối phương. Trước mặc dù mình có thể nhận biết được đối phương tồn tại, hoàn toàn là bởi vì đối phương muốn để hắn nhận biết được mà thôi. Nói cách khác, từ mới bắt đầu, hắn cũng đã ở vào trong kế hoạch của đám nhân loại kia, mục đích của đối phương, rất có thể chính là vì tinh huyết của hắn. Sau khi hiểu được, trong lòng tôn hội càng cảm thấy khuất nhục, đường đường hải thần tướng, lại bị tính toán như thế, trong lòng hắn phản phất như có vô tận tà hỏa, không cách nào phát tiết, không gian dị bảo của nhân loại có thể che đậy được cảm nhận của người. Một bên... Ba người hải ma nữ lần thứ hai trợn mắt, hơi có chút khó có thể tin. Tôn hội ở phương diện không gian, cách xa bọn hắn, hoàng kim tam giác thứ nguyên, thậm chí có thể câu thông dị thứ nguyên, đối phương ngay cả tôn hội nhận biết cũng có thể che đậy, đến tục cùng dùng là dị bảo gì? Điều này làm cho mấy trong lòng người cảm thấy chấn động, lập tức thông báo hải hoàng bệ hạ, để bệ hạ sưu tầm hai tên nhân tộc kia. Hải ma nữ lấy ra một quả cầu, chuẩn bị đưa tin, không kịp rồi. Tôn hội lắc đầu, đối phương đã có chuẩn bị đi tới nơi này khẳng định đã cân nhắc tất cả hiện tại thông báo hải hoàng bệ hạ đã chậm hơn nữa hắn biết hiện tại hải hoàng bệ hạ đang trong bế quan căn bản không có thời gian đi quản những chuyện này hư vậy trước tiên để những nhân loại kia hung hăng một phen sau đó không lâu trong con người hải ma nữ luận na một tia lệ mang trượt lóe lên khóe miệng nổi lên một tia sát cơ lạnh lẽo nàng đã nghe được một chút tin tức biết hải hoàng bệ hạ dự định Tháng ngày đám nhân loại kia hung hăng đã không lâu lúc này trong hư không Mà huyết hồn đế cùng kim diện đang nhanh chóng bay lượn, phòng không gian ở quanh thân hai người bọn họ, đạo đạo ngúng ánh hồn lực cấm chế lưu truyền, phảng phất như từng đường vân uốn lượn, đường vân lẫn nhau kết hợp, tạo thành một đồ án phức tạp tối nghĩa, che đậy tất cả khí tức không gian. Vèn vẹn thời gian một nén nhang, hai người liền bay lượn ra khoảng cách mấy trăm ngàn dặm, từ từ rời xa khu vực nội hải. Hê hê, hải thần tướng tôn hội kia lại còn muốn truy tung chúng ta, thực sự là si nhân nói mộng. Lần này hành trình, đồ vật đại nhân muốn cũng đã tới tay, thật ung dung a. Ma huyết hồn đế si cười nói, trong giọng nói có một tia âm lạnh cùng xem thường. "Hừ, ngươi là ung dung, nhưng bổn đế không thoải mái." Một bên, Kim Diện xóa đi máu tươi dưới mặt nạ, hừ lạnh một tiếng nói. Ma huyết hồn đế hây hây cười một tiếng nói. "Ngươi tổn thất, chỉ là một bộ phân thân mà thôi, huống chi, chỉ có bản tọa mới có thể luyện tinh huyết của tôn hội ra, nếu không thì, bản tọa cũng không ngại cùng ngươi thay vị trí, ha ha ha." Trong giọng nói của Ma huyết hồn đế mang theo một tia cười trên sự đau khổ của người khác khiến cho kim diện càng thêm khó chịu. Âm âm. Lúc này một vệt sáng đột nhiên từ trên trời giáng xuống, trong hư không bỗng dưng dâng lên từng tia phù văn quỷ dị, những phù chú này cấp tốc lấp lóe, cuối cùng hóa thành một đại trận, đột nhiên bao phủ ma huyết hồn đế cùng kim diện ở bên trong, chấn hai người từ trong hư không đi ra. Phát sinh cái gì? Trong lòng hai người nhất thời cả kinh, nhưng không hoảng loạn, liền ngẩng đầu nhìn trời, chỉ thấy trên bầu trời, bốn bóng người ngạo đứng ở đó, lạnh lùng nhìn ma huyết hồn đế cùng kim diện phía dưới. Chính là bốn người Diệp Huyền. Hai vị, đã lâu không gặp, có khỏe hay không? Ánh mắt của Diệp Huyền lạnh lùng, mang theo một tia trào phúng nhìn hai người phía dưới, gì cười nói? Hai vị quả nhiên thủ đoạn cao cường, ở dưới hải tộc hải thần tướng lần theo, cũng có thể bình yên chạy trốn, thật là làm cho tại hạ khâm phục. Là các ngươi. Ánh mắt của ma huyết hồn đế chầm xuống, lạnh giọng nói. Các người sao biết vị trí của chúng ta? Hắn không hiểu, thái hoang độn thiên cháu của hắn, có thể che đậy tất cả khí tức không gian ngay cả Hải Long Tôn Hội cũng nhận biết không tới vị trí của bọn họ. Mấy người trước mặt này là làm sao nhận biết được? Chương 1770 Chim sẻ ở đằng sau, hay lẽ nào người đã quên? Tại hạ cũng là một tên luyện hồn sư. Khóe miệng Diệp Huyền mỉm cười, từng tia hồn lực mạnh mẽ ở ngón tay của hắn quanh quẩn, khiến cho ma huyết hồn đế trong nháy mắt tỉnh ngộ lại. Thái Hoang độn Thiên Cháo của hắn xác thực có thể che đậy tất cả khí tức không gian. Nhưng điều này là bởi vì hắn sử dụng tới nặc thiên đại pháp có thể hỗn loạn thiên cơ, ở tình huống như vậy. Thái Hoang Độn Thiên cháo của hắn qua lại hư không, bất luận người nào cũng sẽ không nhận biết được lực lượng không gian ẩn nớt. Nhưng mà khí tức hồn lực khi hắn triển khai đặc thiên đại pháp là không cách nào toàn bộ thu liễm, tất nhiên sẽ tản mát ra một tia. Một tia hồn lực này, bởi vì trong hải tộc không có luyện hồn sư, tự nhiên không cảm ứng được. Những người đối diện kia cũng là một tên luyện hồn sư mạnh mẽ, sẽ có thể cảm ứng được hắn sử dụng tới khí tức hồn lực. Kha kha, tiểu tử, vừa nãy ngươi giáo huấn Kim Gia rất vui vẻ sao? Đón thêm Kim Gia ngươi một quyền thử xem. Trên đường chân trời, ánh mắt Kim Lân giữ tợn, không chờ Diệp Huyền giận dò, ngay lập tức liền nhằm về phía Kim Diện. Trước ở trong hải tộc cấm địa, hắn bị Kim Diện một chiêu liền chấn bay ra ngoài, trong lòng đã sớm khó chịu. Bây giờ sau khi đột phá, hắn nơi nào còn nhịn được. Xèo, một tia lưu quang màu vàng, trong nháy mắt đi tới trước người Kim Diện. Kim Lân dơ bàn tay lên, nổ ra một ánh quyền đủ để đập vỡ tan vòng trời, ánh quyền dài đến trăm trượng, như một cầu vòng xuyên qua phía chân trời, bỗng dưng đi tới trước người Kim Diện. Kim Diện biết thực lực của Kim Lân, cười lạnh một tiếng, giờ tay đánh ra một trường, một tiếng vang ầm ầm, hư không rung động, chỉ thấy một bàn tay hào quang hóng ánh, tỏa ra thần hoa, đột nhiên nghiền ép ở trên ánh quyền của Kim Lân. hai nguồn lực lượng ở trên hư không va chạm, chỉ nghe bịch một tiếng, một luồng lực lượng đáng sợ đến mức tận cùng bao phủ ra, không gian bốn phía trong nháy mắt hóa thành loạn lưu tản mát, trong huyền nguyên kịch thiệt cợn sóng, thân hình Kim Lân chấn động, rút lui một bước, mà Kim Diện cũng tương tự không dễ chịu. Hắn vốn bị thương, chỉ cảm thấy một luồng lực lượng đáng sợ đi vào trong cơ thể hắn, so với trước cùng Kim Lân giao thủ quả thực mạnh mấy lần không thôi. Lực lượng này khiến cho thân hình Kim Diện hơi loáng một cái, cũng không tự kìm hãm được rút lui một bước. Này mới tách ra thời gian bao lâu, thực lực của đối phương dĩ nhiên tăng lên nhiều như vậy. Trong lòng Kim Diện nhất thời kinh hãi. Ha ha ha, tiểu tử, thực lực của ngươi tự hồ so với vừa nãy kém hơn không ít à. Trở lại, trên mặt Kim Lân tràn ngập hương phấn, con người trợ lên phẳng phất như hai trung đồng trong tiếng cười lớn lần thứ hai hóa thành lưu quang lao ra rầm rầm rầm rầm đổ vãng đinh tài nhức óc vang vọng toàn bộ thiên địa lập tức nhấc lên từng trận cuộn sóng làm vô số hải tộc ở phía dưới điên cuồng lôi lại âm âm trong đó một đạo công kích khủng bố nhảy vào trong nước biển trực tiếp xuyên qua đến hơn vạn mét ven đường mấy chục con hải tộc bị cuốn vào những hải tộc này mạnh nhất mới vũ hoàng nhất trọng trong nháy mắt liền bị cắn giết thành mảnh vỡ tiên huyết nhuộm đỏ nước biển kim diện biến sắc điên cuồng cùng kim lân chém giết Mỗi một đạo công kích đều phẳng phất như có thể xuyên thủng vòng trời, mang theo uy thế bao phủ tất cả. Đáng chết, tu vi tên này làm sao sẽ tăng lên nhiều như vậy? Trong khi giao thủ trong lòng Kim Diện vừa kinh vừa sợ, hắn làm sao cũng không nghĩ ra, lúc này mới chốc lát không thấy, thực lực của Kim Lân dĩ nhiên tăng lên tới mức độ này so với trước mạnh nhiều như vậy. Nếu như ở trạng thái toàn thịnh, thực lực của Kim Lân như vậy hắn cũng chưa chắc lưu ý, nhưng mà vừa rồi cùng tôn hội chiến đấu hắn đã bị thương không nhẹ, ngay lập tức liền rơi vào bị động một bên khác, Diệp Huyền cùng Giao Nguyệt Vũ đế liếc mắt nhìn nhau, hai người cũng nhanh như tia chớp bạo lực xuống, thở phi phò. hai đạo lưu quang hai bên trái phải, điên cuồng giết về phía ma huyết hồn đế. nhất mạch hỗn nguyên cháo, chặn cho ta. Kim Diện cấp tốc ném ra nhất mạch hỗn nguyên cháo, trên lồng ánh sáng, đạo đạo hồn lực cửu gia đình phong mông lung tàn mát, hình thành một đại trận kinh người. trên đại trận, ánh sáng óng ánh, hào quang mông lung, đột nhiên chấn áp xuống Diệp Huyền, đồng thời bàn tay của hắn rũi ra cấp tốc nạn ra một phù ấn quỷ dị màu máu, nhắm ngay dao Nguyệt Vũ Đế chấn áp, thập phương huyết ma ấn, phù ấn màu máu bắn mạnh ra, kéo theo quang hồng, cuối cùng hóa thành một đầu lâu to lớn, đầu lâu há to mồm, khuôn mặt dữ tợn, trong hai hốc mắt phẳng phất như mang theo tử phong mê hoặc, bỗng dưng đi tới trước mặt Giao Nguyệt Vũ Đế, phá. sắc mặt của Giao Nguyệt Vũ Đế lãnh đạm, thủ trưởng nhẹ nhàng dò ra, ngón tay trong lúc đó quanh quẩn ngũ thải hà quang, những hào quang này ống ánh, ôn hòa nhu hòa. Trong nháy mắt, cùng bộ xương tiếp xúc với nhau, từ bên trong bắn ra một luồng lực lượng kinh người. Ầm, trên bộ xương bỗng dưng xuất hiện vô số vết rạn nứt, sau đó trong nháy mắt chia năm xẻ bảy, hóa thành vô số khí lưu màu đỏ bắn ra ngoài. Bực cái gì? Trong lòng Ma Huyết hồn đế hơi kinh, thập phương huyết ma ấn của hắn, ẩn chứa huyết ma lực kinh người, võ giả bình thường một khi tiếp xúc, tất bị lực lượng tà ác trong đó ăn mòn, nhưng ở trước mặt người này, tà người tỏa ra một luồng khí tức thánh khiết, không bị huyết ma lực xâm lấn chút nào. Người này đến tột cùng là ai? Trong đầu Ma Huyết Hồn Đế cấp tốc tìm tòi, nỗ lực ở trong rất nhiều cường giả có tiếng tâm tìm ra một người như vậy, nhưng không có một chút manh mối nào. Nhưng lúc này, hắn cũng không kịp nhớ sao Nguyệt Phụ Đế đến tột cùng là ai, hai tay nhanh chóng lực động, từng cái từng cái phù văn xuất hiện, huyết khí trước bạo tán ra cấp tốc ngưng tụ, hóa thành từng lệ quỷ cắn xé về phía Dao Nguyệt Phụ Đế. Cùng lúc đó, trong đầu Ma Huyết Hồn Đế lướt qua một tia hồn lực cợn sóng, một đạo hồn lực khủng bố lao về phía lệ quỷ. Cấp tốc nhảy vào trong thân thể Giao Nguyệt phụ đế, hồn lực của ma huyết hồn đế cao tới cửu giai đỉnh phong, lần này xung kích, coi như là Giao Nguyệt phụ đế cũng có chút không chịu nổi, chỉ cảm thấy đầu óc mê muội, lực lượng quỷ dị trong ngáy mắt xâm lấn thân thể của nàng, muốn ăn mòn cơ thể nàng. Giao Nguyệt phụ đế ở trong bóng tối thôi thúc quang nguyệt võ hồn, một đạo nguyệt quang thánh khiết từ trong cơ thể nàng tỏa ra, chống đỡ lực lượng quỷ dị cùng hồn lực xung kích ở bên ngoài. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube đọc thâu đêm audio. Chương 1771 Quả nhiên là ngươi. Một, ha ha ha. Mặc cho ngươi là ai, cũng đừng hòng ở trên tay bản tọa chiếm được tiện nghi. Ma huyết hồn đế thừa dịp sau nguyệt vụ đế trục xuất huyết ma lực, không cách nào phân thân. Cả người bỗng dưng lao ra, cười gần đánh về phía sao nguyệt vụ đế. Bàn tay giữ tận yêu dị, điên cuồng vô bắt ra. Lúc này sao nguyệt vụ đế đang đứng ở thời khắc mấu chốt chống đỡ lực lượng huyết ma cùng hồn lực xung kích, trong thời gian ngắn phản ứng tự nhiên có chỉ độ. Nếu như bị ma huyết hồn đế đập trúng, tất nhiên sẽ bị trọng thương trong lòng Giao Nguyệt phụ đế hơi ngừng lại. Nếu như thực sự không được, như vậy nàng chỉ có thể sử dụng tới Qua Nguyệt võ hồn, lấy ra thần âm cầm. Ma huyết hồn đế đối mặt thần đô thần chủ cùng nhiều đế lão đuổi giết còn có thể may mắn chạy trốn. Nếu như nàng còn không lấy ra toàn bộ thực lực ứng phó, xác thực là có chút bất cẩn. ầm, uhm, liền ở thời khắc mấu chốt này, một tiếng nổ to lớn vang dền từ một bên vang lên. Tiếp theo chuyển đến, chính là một luồng huyền nguyên gợn sóng kinh người. Một đạo khí tức khiến ma huyết hồn đế cực kỳ khiếp đảm trong nhảy mắt Giang Lâm ở trong đầu óc Ma Huyết Hồn Đế, Vực cái gì? Ma Huyết Hồn Đế giật nải cả mình." Quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy Diệp Huyền đã đánh bay nhất mạch Hỗn Nguyên cháo, cấp tóc giết tới. Ở quay người hắn, hồn lực chất phác lưu truyền, hào quang rực rỡ, như một mảnh thủy tinh thuần trắng, lại mơ hồ có xu thế hóa thành thực chất. Đây là hồn lực thực chất hóa biểu hiện, đại biểu hồn lực của Diệp Huyền, đã đạt đến cửu giai trung kỳ trở lên. Hồn lực của tiểu tử này làm sao lập tức tăng lên nhiều như vậy? ma huyết hồn đế giật nảy cả mình, cảm thấy khó có thể tin. vừa nãy ở trong hải tộc cấm địa, hắn không phải không cùng diệp huyền giao thủ, rất nhớ rõ hồn lực của diệp huyền, vẻn vẹn là ở cửu giai sơ kỳ, nhưng lúc này mới thời gian bao lâu không thấy, hồn lực của diệp huyền lại đã đạt đến cửu giai trung kỳ, tốc độ tăng lên bậc này, quả thực vượt qua tưởng tượng của hắn. ngự thiên thần phù, dưới sự kinh hãi, ma huyết hồn đế không lo được ra tay với giao nguyệt phụ đế, vội vàng ở trước người cắt xuống một đạo phù văn, phù chú này mang theo vẻ đỏ tươi. Như huyết dịch, yêu dị tả mị, nhưng mơ hồ tỏa ra một loại lực lượng hùng vĩ nguy nga, hai khí thức tuyệt nhiên khác nhau dung hợp, khiến cho phù chú này càng chất phác đáng sợ, trong nháy mắt che ở trước người Diệp Huyền, ngăn cản hắn tiến công. Nhưng bởi vì dừng lại, cho giáo nguyệt phụ đế cơ hội hòa hoãn, quang nguyệt võ hồn vận chuyển, lực lượng huyết ma trong cơ thể nàng cấp tóc bị bài xích ra ngoài thân thể, giải trừ nguy cơ, thần đô bí kỹ, ánh mắt của Diệp Huyền ngưng lại, mặt lộ vẻ nghi hoặc. Ngự Thiên Thần Phù là một loại hồn thuật bí kỹ cực kỳ đáng sợ, đồng thời cũng là bí mật bất truyền của Thần Đô. Tiếp trước Diệp Huyền vì bí thuật này đã từng mấy lần đăng lâm Thần Đô, nỗ lực đổ đến, nhưng mỗi lần đều tay trắng trở về. Tương truyền Ngự Thiên Thần Phù này là tuyệt kỹ kinh người của Thần Đô, căn bản sẽ không truyền thụ người ngoài, ngay cả Thần Đô đế lão cũng không có tư cách tu luyện, chỉ có mấy người đứng đầu nhất Thần Đô hoặc đế lão đã từng đối với Thần Đô lập xuống Đại Công Kinh Thiên mới có tư cách tu hành. Người này đến tột cùng là ai? Tiếp trước, Diệp Huyền chỉ nghe nói ma huyết hồn đế này từ trong thần đô giết ra, bị đám người thần đô thần chủ truy sát, vốn Diệp Huyền cho rằng ma huyết hồn đế này chỉ là một đế lão nào đó của thần đô, nhưng hiện tại xem ra, e rằng tuyệt đối không phải như vậy. Nếu đế lão phổ thông, là tuyệt đối không thể tu luyện được ngự thiên thần phù. Người đi cùng Kim Lân đối phó Kim Diện, cần phải bắt hắn, mà huyết hồn đế này liền giao cho ta là được. Trước người Diệp Huyền, hồn lực mạnh mẽ ngang dọc, oanh, vô tận dung hỏa hiện lên Ánh mắt của hắn bình tĩnh trầm trọng, đối với Ma Huyết Hồn Đế có càng nhiều hiếu kỳ. "Được, sao Nguyệt Vũ Đế không có nói nhảm?" Thân hình loáng một cái, xông về phía Kim Lân cùng Kim Diện. "Hả?" Trong lòng Ma Huyết Hồn Đế hiện ra vẻ lo âu, bàn tay đánh về phía sao Nguyệt Vũ Đế, nỗ lực chặn nàng lại. Thực lực của Kim Diện hắn biết rõ, nếu là trạng thái toàn thịnh, tự nhiên có thể đối phó hai người này, thế nhưng vừa nãy cùng Hải tộc tôn hội đối chiến, đã bị thương nặng, nếu bị hai vị này vây công, rất có thể sẽ toang ngộ bất ngờ. Đối thủ của ngươi là ta, chỉ là không chờ công kích của hắn đi tới trước mặt Giao Nguyệt Vũ Đế, tiếng cười lãnh đạm vang lên. Chợt một luồng khí thức nóng rực nhanh như tia chớp giáng lâm ở trên đỉnh đầu của hắn. Đáng chết e, huyết hồn đạo ta. cả người ma huyết hồn đế sáng lên phù văn yêu dị. Hắn vung cốt trượng trong tay, từng đạo từng đạo phù văn từ bên trong dâng trào ra, phảng phất như một huyết hà từ trong luyện ngục lao ra, lập tức cùng vô tận dung hỏa của Diệp Huyền va chạm. Xì, Hoàng Tuyền huyết hà, đỏ tươi yêu dị phẳng phất như một dòng sông máu tươi chân chính, tỏa ra huyết tinh chi khí khai mũi, ẩn chứa lực lượng làm người ta sợ hãi. Nhưng ở dưới vô tận dung hỏa thiêu đốt, chỉ thấy vô số khói xanh màu máu bay lên, dòng sông huyết dịch kịch liệt sôi trào, toàn bộ không khí nhất thời tràn ngập mùi tiêu xú, lực lượng tinh chế đáng sợ của vô tận dung hỏa, càng dọc theo huyết dịch trường hà, rội rửa về phía thân thể ma huyết hồn đế. Vô tận dung hỏa chính là trí chí dương chi hỏa của thiên địa, mà huyết hồn đế huyết hồn bão táp tuy mạnh, nhưng thiên hỏa công kích không thể nghi ngờ là khắc tinh của hắn, Ngự Thiên Thần phù, lưu ly hồn thân, Ma huyết hồn đến nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân tỏa ra hồn quang bóng ánh, chỉ thấy một tầng hồn lực áo giáp mông lung, bao trùm cơ thể hắn. Hồn lực áo giáp này, óng ánh long lanh, như lưu ly, cùng khí tức vô tận dung hỏa bao phủ tới bỗng dưng va chạm, Giang giác, hỏa diễm thiêu đốt, hồn lực áo giáp của Ma huyết hồn đế ở dưới thiêu đốt, xuất hiện một tia vết nứt, nhưng cuối cùng cũng coi như chặn lại vô tận dung hỏa ăn mòn. Người Thiên Thần Phù không hổ là hồn phù bí thuật đứng đầu đại lục, ngay cả vô tận dung hỏa công kích cũng có thể đỡ. Trong lòng Diệt Huyền hơi kinh ngạc, ánh mắt nhìn chăm chú lên lưu ly hồn thân của Ma Huyết Hồn Đế. Chương 1772, quả nhiên là ngươi. Hay, lưu ly hồn thân này, mặc dù là do hồn lực phù văn cấu trúc, nhưng lẫn nhau trong lúc đó kết cấu cực kỳ vững chắc, hơn nữa còn hình thành một loại kết kiếu đặc biệt nào đó, loại kết cấu này tác dụng ở phương diện vật chất, có thể chống đối bất kỳ vật lý tiến công, thần kỳ không thôi điều này làm cho trong lòng Diệp Huyền hừng hợp không ngớt. Nếu như có thể được một loại bí thuật như vậy, thực lực của hắn chắc chắn sẽ ở trên cơ sở vốn có, lần thứ hai được tăng lên nhất định. Thần Linh Đồng Thị, băng hỏa song bạo. Nếu vật lý công kích như vô tận dung hỏa, không cách nào thương tổn được ma huyết hồn đế. Diệp Huyền lập tức chuyển biến sách lược, sát chiêu đáng sợ của Thần Linh Đồng Thị, lại một lần nữa bắn mạnh ra. Vù! Chỉ thấy trong hư không, một đạo hồn lực xung kích lướt ra, phảng phất như có một mũi tên vô hình ở trong hư không mông lung dập dờn ra, lại đối với bản tọa triển khai hồn lực công kích, ánh mắt của ma huyết hồn đế nhau lại, hồn lực của hắn là cửu giai đỉnh phong, luận tu vi hồn lực, toàn bộ thiên huyền đại lục mạnh hơn hắn có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tuy hồn lực của Diệp Huyền từ cửu giai sơ kỳ đột phá đến trung kỳ, nhưng muốn dựa vào hồn lực xung kích thương tổn được hắn, chuyện này quả thực là dùng trứng gạ đi đập đá. Trong lúc cười lạnh, hồn lực trong đầu ma huyết hồn đế cấp tốc khuấy động lên, hóa thành tấm khiên vô hình. Đồng thời hắn thừa cơ hội này, một trưởng quét về phía Diệp Huyền, căn bản không để ý đến hồn lực sung kích của Diệp Huyền. Hồn hền. một bàn tay to lớn lập tức hiện lên ở phía chân trời, ầm ầm ép xuống Diệp Huyền. Bạo cho ta! Đối mặt huyết trưởng của Ma huyết hồn đế chấn áp, Diệp Huyền đồng dạng nhắm mắt làm ngơ, toàn lực thôi thúc lực lượng tuyệt âm chi thủy cùng hai đại địa hỏa trong đầu. ầm ầm, băng hỏa song bạo của Diệp Huyền cùng bàn tay màu đỏ của Ma huyết hồn đế gần như cùng lúc rơi vào trên người đối phương. Lực lượng băng hỏa song trọng đáng sợ. Ở trên linh hồn của Ma huyết hồn đến nổ tung, băng hỏa song bạo ẩn chứa một đòn toàn lực của Diệp Huyền, đồng thời mang theo hồn lực mê hoặc, ở trên linh hồn của Ma huyết hồn đế điên cuồng tàn phá. Không tốt, Ma huyết hồn đế vốn cho rằng hồn lực xung kích của Diệp Huyền tất nhiên sẽ không có bao nhiêu uy lực, nhưng chờ nguồn lực lượng kia thật sự nổ tung, vẻ mặt nguyên bản bình tĩnh của hắn nhất thời lộ ra vẻ kinh sợ. Lực lượng băng hỏa khủng bố kia trực tiếp nổ nát hồn lực của hắn phòng ngự, dáng lâm ở trong linh hồn Chấn hồn hải của hắn kịch liệt cuồn cuộn, gặp phải tương tích. Xì xì, phun ra một ngụm máu tươi, mà huyết hồn đế kinh nộ bay ngược ra ngoài, khí tức linh hồn trên người trong nháy mắt yếu bớt rất nhiều, cũng may hắn thân là vũ đế tam trọng, cường độ linh hồn vượt xa vũ đế phổ thông, bằng không chỉ là lần này, liền đủ để khiến linh hồn hắn trọng thương. Mà càng làm cho hắn kinh hãi chính là Diệp Huyền biểu hiện. Bàn tay của hắn ẩn chứa lực lượng đáng sợ đập trúng Diệp Huyền, Diệp Huyền dĩ nhiên chỉ bay ngược ra hơn 1000m. Long ma khải giáp trên người tỏa ra hoa văn nóng ánh, một luồng khí tức hoang lão tràn ngập, khí tức bản thân Diệp Huyền dĩ nhiên không có chút yếu bớt. Thiên phẩm Long ma khải giáp, tiểu tử ngươi rốt cuộc là ai? Mà huyết hồn đế vừa kinh vừa sợ, vừa rồi giao thủ, hắn thân bị thương, trái lại đối phương lông tóc không tổn hại, tức giận đến hắn suýt chút nữa phun ra một ngụm máu. Hắn làm sao biết, Diệp Huyền người mang cửu chuyển huyền công, đại địa võ hồn, còn có Long ma khải giáp, luận phòng ngự thuần túy? đã đạt đến một mức độ có thể nói biến thái. Vừa nãy đối phương công kích, nhiều nhất chỉ làm Diệp Huyền bị chút tiểu thương, sinh mệnh võ hồn vận chuyển, trong nháy mắt liền có thể khỏi hẳn. Bản tọa là cường giả chất pháp điện, ngươi không thấy được sao? Diệp Huyền hí ngược nở nụ cười, lần thứ hai giết ra. Ngươi. Trong lòng ma huyết hồn đế cảm giác nặng nề, Diệp Huyền phòng ngự vượt xa dự liệu của hắn. Nếu như vẫn tiếp tục như thế, hắn căn bản không có cách thương tổn được Diệp Huyền. Biện pháp duy nhất chính là sử dụng tới võ hồn của mình chỉ khi nào sử dụng tê võ hồn như vậy thân phận chân thật của hắn tất nhiên sẽ bại lộ điều này làm cho ma huyết hồn đế rơi vào xoắn xuýt dại dỗi a ngay vào lúc này một tiếng kêu thảm thiết đau đớn đột nhiên vang lên ma huyết hồn đế quay đầu nhìn lại liền nhìn thấy ở dưới sau nguyệt vụ đế kim lân u minh vụ đế vây công cả người kim diện móng nghe đầm bìa, đã sắp không chịu được ngồi đế sư còn không mau qua giúp đỡ kim diện tức giận quát vù một tiếng đỉnh đầu của hắn cấp tốc xuất hiện một hư ảnh hư ảnh này Dĩ nhiên là hai bóng người đặt ngang hàng, lẫn nhau trong lúc đó nối liền cùng một chỗ, chín đạo tinh hoàn rung động, một luồng võ hồn gợn sóng kinh người tỏa khắc, tìm diện rốt cục không chống đỡ được, sử dụng tới võ hồn của mình, song từ võ hồn, quả nhiên là ngươi. Thấy rõ võ hồn này, thân hình của Diệp Huyền cùng Giao Nguyệt Vũ Đế chấn động mạnh một cái, trong con ngươi lộ ra khiếp sợ cùng kinh nộ. Trong hư không, Diệp Huyền cùng Giao Nguyệt Vũ Đế đứng ngây ra, ánh mắt mang theo tức giận cùng khó có thể tin, là hắn, dĩ nhiên đúng là hắn. Trước ở hải tộc cấm địa, Giao Nguyệt Vũ Đế cùng Diệp Huyền đối với Kim Diện Nhân này có một loại cảm giác quen thuộc. Thậm chí lúc trước thông qua cấm hồn chi ấn trong đầu Hoàng Phủ Tú Minh, lần thứ nhất nhìn thấy Kim Diện Nhân, trong lòng Diệp Huyền cũng có một loại cảm giác đã từng quen biết. Bây giờ nhìn thấy phỏ hồn của đối phương, Diệp Huyền cùng Giao Nguyệt Vũ Đế đều hiểu rõ thân phận của đối phương. Vô Song Vũ Đế, người này dĩ nhiên là lúc trước một trong Tam Đại Thị Vệ của Diệp Huyền. Vô Song Vũ Đế, năm đó Diệp Huyền một mình đi tới Thiên Sơn cấm địa bất ngờ vẫn lạc tam đại thị vệ của hắn vô song vũ đế tuyệt tao vũ đế thiên giác vũ đế tất cả đều mất tích bí ẩn không người hiểu rõ nơi đi mãi đến tận sau trăm năm giọng tử võ hồn xuất hiện diệp huyền mới đột nhiên phát hiện cường giả bí ẩn vẫn ẩn núp ở trong thánh thành dĩ nhiên là vô song vũ đế năm đó vô song vũ đế chỉ là nhị trọng đỉnh phong bây giờ trăm năm qua đi hắn dĩ nhiên bước vào tam trọng đỉnh phong này đến tột cùng xảy ra chuyện gì ánh mắt của diệp huyền ngưng lại mặt lộ vẻ ngạc nhiên nghi ngờ Trường 1773, vô song vụ đế, 1. Năm đó ba vị vũ đế mạnh mẽ đi theo hắn, tất cả đều là cường giả nhị trọng đỉnh phong, sở dĩ đi theo hắn, cũng là vì sung kích cảnh giới trí cao vô thượng kia. Mà bây giờ, trăm năm trôi qua, vô song vũ đế từ nhị trọng đỉnh phong đột phá đến tam trọng đỉnh phong, này không thể không nói là một tăng lên kinh người. Tam trọng cự phách, cái thế vô song, toàn bộ huyền vực, vụ đế nhị trọng đỉnh phong cũng không phải số ít, nhưng có thể bước ra bước kia, ít lại càng ít mà từ tam trọng bước vào tam trọng đỉnh phong càng là một hồng câu cực lớn, ngoại trừ thiên phú còn cần lượng lớn tài nguyên đủ để khiến thế lực như bảy đại tông môn đau đầu. Có thể thấy được trong trăm năm này vô song vũ đế chiếm được tăng lên đến tột cùng lớn bao nhiêu? Quanh ca, song tử võ hồn triển khai uy thế trên người vô song vũ đế bỗng nhiên tăng lên dữ dội, một luồng sóng trùng kích vô hình ở trên mặt biển nộn nhạo lên. Cái uy thế kinh người kia khiến cho kim lân cùng giao nguyệt phụ đế đột nhiên không kịp chuẩn bị, không khỏi lui lại mấy bước mà U Minh Vũ Đế tu vi mới tam trọng, càng bị chấn đến mức trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn, tâm thần chập chờn, bay ra trăm mét. Cửu Tinh võ hồn vừa ra, khi thấy trên người vô Song Vũ Đế so với trước tăng lên hơn hai lần, Kim Lân không nên lưu thủ, bắt giữ hắn. Doanh Thay không được bại lộ mình. Ánh mắt của Diệp Huyền lạnh lùng hạ xuống, bí mật truyền âm cho hai người. Hắn càng nhiều vẫn là nhắc nhở Giao Nguyệt Vũ Đế không cho nàng bộc lộ ra thân phận chân thực, lấy vô Song Vũ để đối với mình hiểu rõ. Một khi phát hiện thân phận của Giao Nguyệt Vũ Đế, kết hợp với thân phận luyện hồn sư của mình, rất có thể đoán được thân phận tiêu diêu hồn hoàng của mình. Tiếp trước, Minh Thân hãm Thiên Sơn Cấm Địa, bất ngờ vẫn lạc, Diệp Huyền vẫn hoài nghi việc này là có người thiết kế ám hại mình. Bây giờ nhìn thấy Vô Song Vũ Đế xuất hiện cùng thân phận khác, hắn càng thêm chứng thực suy đoán này. Rõ ràng, Giao Nguyệt Vũ Đế gật gù, biểu thị hiểu rõ. Mà Kim Lân được Diệp Huyền mệnh lệnh, trong lòng càng kích động, hắn biết Diệp Huyền nói không muốn lưu thủ là có ý gì. Tiểu tử, có võ hồn rất đáng gầm sao, kim gia của người cũng có át chủ bài nha. Banh hô, kim lân nhất miệng cười to, lòng mà khải giáp trên người cấp tóc thu lại, tiếp theo một luồng yêu y ngập trời bao phủ, như lôi vân cuồn cuộn, bao phủ thiên địa, một đạo hào quang kim sắc cũng ánh từ trên người hắn tỏa ra, kim lân cấp tóc biến ảo thành bàn thể. Thân thể dài đến trăm trượng, trôi nổi ở phía chân trời, như một cự sơn màu vàng, cả người tỏa ra khí tức ngập trời, hai con người của hắn lạnh lùng nhìn vô song vũ đế. Phản phất như mang theo một tia cười gần. Hồ! Một bên U Minh Vũ đế, cũng rất sớm hóa thành địa ngục U Minh Trương, mùa chín cái xúc tu, khí tức giống như địa ngục điên cuồng bao phủ, khuấy mặt biển phía dưới lên cuộn sóng chập trùng. Yêu tộc Vô song vụ đế cùng ma huyết hồn đế thấy rõ bản thể của Kim Lân, ánh mắt rốt cục lộ ra một tia thay đổi. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, trong bốn người cùng bọn họ đối chiến vẫn còn có yêu tộc tồn tại. Một hải tộc vụ đế thoát ly hải tộc, một con yêu tộc yêu đế mạnh mẽ còn có hai tên nhân loại vũ đế đỉnh phong, cái tổ hợp này để cho hai người làm sao cũng không hiểu rõ nổi. giết, song phương không có quá nhiều giao lưu, lần thứ hai bạo phát chiến đấu, chết. khuôn mặt vô song vũ đế giữ tợn, vừa nãy ở dưới sự đuổi giết của giao nguyệt vũ đế cùng kim lân, khiến cho hắn chật vật bị thương, hãm sâu hiểm cảnh, không thể không bị ép triển khai song tử võ hồn, bại lộ thân phận của mình. bây giờ nếu thân phận bại lộ, hắn tự nhiên không có bất kỳ lưu thủ. trên đỉnh đầu, hai bóng người lưu truyền. Tỏa ra võ hồn xung kích khủng bố, võ hồn gợn sóng kinh người, ở trước người hắn quanh quẩn, khiến cho bóng người của hắn lập tức trở nên mơ hồ, như hóa thành bóng người trùng điệp, nhắm dao nguyệt phụ đế phát động tiến công, xèo xèo xèo. Bóng người liên tiếp lấp loé, phảng phất như trong lúc đó có hơn 10 người đồng thời ra tay với Dao Nguyệt Phụ Đế, ba động kinh người nổ nát hư không, dáng lâm đỉnh đầu của Dao Nguyệt Phụ Đế, song tử thiên điệp trưởng, ầm ầm. Song phương trong nháy mắt giao thủ một trường, trưởng ấn tầng tầng lớp lớp uy lực như sóng biển tràn vào trong cơ thể giao nguyệt vũ đế, đồng thời uy lực sung kích khi mạnh khi nhẹ, mạnh như núi lở địa diệt, nhẹ như sóng lớn đánh ra, khiến người ta căn bản không tìm được manh mối, có loại cảm giác không thể chống đỡ được. Dưới một chiêu, giao nguyệt vũ đế nhất thời bay ngược ra trên trăm mét, trở lại. vô song vũ đế lần thứ hai ra tay, mỗi một trường đều ẩn chứa lực lượng võ hồn kinh người, áp bức giao nguyệt vũ đế. Rầm rầm rầm, vũ đế tam trọng đỉnh phong giao thủ nhanh chóng biết bao. Thời gian trong chớp mắt song phương liền va chạm hơn trăm chiêu, sau nguyệt vũ đế một đường rút lui, nhưng một chút cũng không có quẫn bách, trái lại có loại bình tĩnh thong dong không tên. Nguyệt cái gì? Vô song vũ đế giật này cả mình, cảm thấy khó có thể tin. Song tử võ hồn của hắn uy lực vô cùng, đồng thời biên hóa thất thường, Trước hắn cùng đối phương giao thủ, chỉ là thoáng ở hạ phong, dựa theo đạo lý sau khi sử dụng tới võ hồn, uy lực tăng lên vượt qua gấp đôi, nên dễ như ăn cháo liền có thể đánh bại đối thủ nhưng kết quả hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Hắn sử dụng tới Song Tử Võ Hồn, dĩ nhiên chỉ có thể thoáng áp chế đối thủ, mà không có đạt được tư thế tuyệt đối, hoàn toàn nằm ngoài khả năng nhận thức của hắn. Hắn có loại cảm giác, người mặc Long Ma Khải sắp kia, đối với Song Tử Võ Hồn của hắn cực kỳ quen thuộc, đặc biệt các loại tuyệt chiêu của Song Tử Võ Hồn, càng có loại cảm giác rõ như lòng bàn tay. Là ai? Đối phương đến tột cùng là ai? Trong lòng vô song phụ đế kinh độ không ngớt, hắn có loại cảm giác Đối phương tuyệt đối là một người quen biết nào đó của mình. Thế nhưng đối phương đối với công pháp cùng võ hồn của mình ẩn dấu vô cùng tốt, khiến cho hắn căn bản không có bất cứ manh mối nào. Yêu thần cửu sách, yêu niệm diệt hồn. Một tiếng giống to vang lên, vô song vũ đế quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy trên đỉnh đầu yêu thú kia, càng xuất hiện một hư ảnh hư vô màu vàng. Một đạo huyền thú hồn niệm kinh người, bỗng dưng đi vào đầu óc của hắn. Trường 1774, vô song vũ đế, 2. ầm. Um, Yêu thú hồn niệm khủng bố trùng kích vào đầu óc của hắn, hóa thành một con cự thú màu vàng, ở trên hồn hải của hắn không ngừng tàn phá. Xì xì, phun ra một ngụm máu tươi, vụ song vụ đế bay ngược ra ngoài, khí tức linh hồn tán loạn không thể tả. Đáng chết, nếu là dưới trạng thái toàn thịnh, hắn đương nhiên sẽ không e ngại kim lân hồn niệm xung kích, nhưng mà hắn hôm nay, người bị thương nặng, đồng thời lúc trước song tử võ hồn cùng Hải Long Tôn hội chiến đấu, vốn bị diệt rơi mất một phân thân, uy lực giảm mạnh hơn nữa đối thủ đối với song tử võ hồn của hắn cực kỳ hiểu rõ cuối cùng cho dù sử dụng tới song tử võ hồn bùng nổ ra toàn bộ sức chiến đấu vẫn rơi vào trong nguy cơ một bên khác ma huyết hồn đế ở cùng diệp huyền giao thủ cũng kinh nộ không thể tả dựa theo đạo lý hắn bất kể là tu vi võ đạo hay tu vi hồn đạo đều muốn vượt qua diệp huyền đối phó đối thủ như vậy ở tình huống bình thường hẳn là bắt vào tay nhưng đối phương nắm giữ thiên hòa đối với hắn tu luyện huyết luyện ma công cực kỳ khắc chế làm cho hắn trái lại rơi vào hạ phong đáp ứng không xòe. Đế sư, sau một phen giao thủ, vu sòng vũ đế lần thứ hai kinh nộ lên tiếng, lại giao thủ như thế, hai người bọn họ e là đều phải ở lại chỗ này, không có ngày vươn mình. Thiên ma kính, ma huyết hồn đế cắn răng một cái, trong tay đột ngột xuất hiện một tấm gương màu đen. Tấm gương này vừa xuất hiện ở trong thiên địa, một luồng ma khí ngập trời lập tức tịch cuốn ra. Phần phật, chỉ thấy ma khí phun trào, toàn bộ bầu trời từ ban ngày trong nháy mắt đi tới đêm đen, ma khí như mây đen đồng nặc che đậy xuống. Nguộn toàn bộ bầu trời thành màu đen, phẳng phất như lập tức đi tới luyện ngục. Đây là cái gì? Một màn bất thình lình khiến cho tất cả mọi người đều chấn động dữ dội, nhìn chăm chú phía chân trời. Trên mặt kính, ô quang ngập trời, chiếu dọi ra một mảnh đại lục mênh mông, một mặt đất màu đen ở trong đó như ẩn như hiện. Mà ma huyết hồn đế thì lại đứng ở phía sau thiên ma kính, khuôn mặt dữ tợn, cả người ánh sáng đỏ như máu, cùng ma kính dung hợp lại cùng nhau. Một loại khí thức làm người nghẹt thở đám người Diệp Huyền nhất thời cảm giác được huyết dịch trong cơ thể lưu chuyển trầm chậm, chậm, Huyền Nguyên ngưng trệ, có loại cảm giác khó thở, phảng phất như linh hồn bị áp chế. Mà nhìn thấy Đại Lục trong gương kia, ánh mắt của Diệp Huyền càng ngưng lại, lộ ra vẻ hoảng sợ. Cổ Ma Chi Địa. Hắn bật thốt lên, Đại Lục màu đen kia, chính là linh ma tộc cổ Ma Chi Địa lúc trước hắn lang bạt. Ồ, người cũng biết cổ Ma Chi Địa. Ma huyết hồn đế cười ra tiếng, hai tay chạm đến thiên ma kính, Đại Lục manh mông trong mặt kính đột nhiên chấn động. Một luồng ma khí ngập trời hóa thành cột khí màu đen xuyên qua vòng trời, bỗng dưng đi tới trước mặt Diệp Huyền. Không được. Trong lòng Diệp Huyền nhất thời kinh hãi, vội vàng căn bản không kịp chống đỡ, cũng đã bị cột khí màu đen bắn trúng, cả người bỗng dưng bay ngược ra ngoài. Xì xì. Một ngụm máu tươi phun ra, mạnh như thiên phẩm long ma khải giáp cũng chống đối không được cột khí màu đen công kích, huyết nhục trong cơ thể lập tức bị một luồng lực lượng mãnh liệt ăn mòn, suýt chút nữa không bị một đòn đánh tan, ngay cả thôn phệ võ hồn cũng không kịp hấp thu. Điện hạ chủ nhân kim lân giao nguyệt vũ đế u minh vũ đế kinh hãi không lo được tiếp tục phây giết vô song vũ đế dồn dập nhằm về phía diệp huyền chết đi cho ta ma huyết hồn để giữ tận cười to ở dưới ma kính màu đen tôn lên giống như một vị ma thần cả người hắn ma khí ngập trời đi thế kinh người như ma vương giáng lâm nhân gian mang đến tai nạn ầm hắn nhẹ nhàng đụng vào thiên ma kính lại một đạo ma khí xuyên ra bắn thẳng về phía diệp huyền ngưng chân bí thuật tài quyết chi kiếm Lôi diệt thiên hạ. Lần này Diệp Huyền đã sớm chuẩn bị, hắn vận chuyển ngưng chân bí thuật trong cơ thể. Huyền nguyên nguyên bản nhất trọng đỉnh phong trong nháy mắt bước vào nhì trọng. Răng rắc. một ánh chớp màu xanh từ trong tài quyết chi kiếm dâng trào ra, trong nháy mắt hóa thành một con cự long dài đến trăm trượng, hống, cự long gào thét, nương theo lôi điện chi lực khủng bố, cùng cột khí màu đen nằm ẩm va chạm. Bành ca, Diệp Huyền bổ ra cự long vẻn vẹn chống lại cột khí màu đen một sát na, liền phát sinh gào thét vô lực, ở một tiếng nổ tung ra tiếp theo cột khí màu đen kia lại lần nữa đánh vào trên người diệp huyền, xì xì. lần này diệp huyền lần thứ hai phun ra máu tươi, lục phủ ngũ tạng điên đảo, hắn điên cuồng vận chuyển thiên hỏa, khí tức vô tận dung hỏa kinh người cấp tốc ma diệt những ma khí kia, rốt cục gian nan chống lại ma khí xâm lấn. trong đầu bát tinh sinh mệnh võ hồn vận chuyển, cấp tốc thoải mái thân thể bị thương. điện hạ, lúc này đám người kim lân mới chạy tới, vẻ mặt kinh sợ, cái kia mây ngập trời, khiến cho bọn họ khó thở, có loại cảm giác bị áp bức. Loại áp bức này không phải đến từ bản thân Ma Huyết Hồn Đế, mà đến Thiên Ma Kính trong tay Ma Huyết Hồn Đế, hoặc có thể nói là mảnh đại lục trong Thiên Ma Kính kia. Bằng vật như vào giờ phút này, bọn họ đối kháng không phải một Ma Huyết Hồn Đế, mà là một mảnh đại lục mênh mông đáng sợ. "Đế sư, giết bọn họ, để bổn đế nhìn, mấy người bọn hắn đến tột cùng lai lịch ra sao." Vô Song Vũ Đế lau máu tươi ở khóe miệng, trong tròng mắt dưới mặt nạ lộ ra một tia âm lạnh cùng dữ tợn, tức giận quát lên. "Hừ, không cần ngươi nói." Mà huyết hồn đế hừ lạnh một tiếng, ngữ khí khợn sóng, tựa hồ hơi có chút không tự nhiên, phẳng phất như điều khiển thiên ma kính, cần tiêu hạo tâm thần cực lớn. Chết! Hắn gian nan cắn răng lên tiếng, lại một đạo ma quang ngập trời, từ trong thiên ma kính bắn ra, xung quanh cột khí màu đen, ma khí ngập trời, hư không phá nát, hoàn toàn hóa thành loạn lưu, trong nháy mắt bao phủ lại đám người diệt huyền. Hắn lần này, là muốn một lưới bắt hết. Đòn đánh này, ngay cả giao nguyệt vụ đế cũng cảm thấy sợ hãi. Phẳng phất như đối mặt tử thần nhìn chăm chú. Nàng vung tay, biên giới bàn tay, ánh sáng vạn ngàn, tạo thành một tấm khiên ánh sáng mông lung, hào quang óng ánh, chặn lại ở trước ma khí. Răng rác, ma khí tầng tầng kết qua, như vào chỗ không người, trong nháy mắt liền nổ nát khiên ánh sáng của dao nguyệt vũ đế, điểm điểm tinh quang tung bay ra, bị ma khí vô tận dập tắt, hóa thành hư vô. chương 1775, thiên ma kính. Thân thể dao nguyệt vũ đế chấn động, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi Thân hình liên tiếp lui về phía sau, yêu thần cửu sách, kim văn hộ thể. Kim Lân nổi giận gầm lên một tiếng, trên người hắn vô số lớp vảy màu vàng óng trong nháy mắt tỏa ra kim quang óng ánh. Từng đạo từng đạo bí văn như lưu quang, cấp tốc ngưng tụ ở trên cự giác, sau đó hình thành văn thuẫn cực lớn màu vàng, Hạo quang đại thiên kính, Trấn nguyên thạch, Tài quyết chi kiếm. Diệp huyền cũng liên tiếp sử dụng tới các hạng phòng ngự, Hạo quang đại thiên kính tỏa ra ánh sáng mông lung lập tức bao phủ bọn họ lại. Oanh ca nhưng mà chỉ một cái chớp mắt, cạch một tiếng, Hạo Quang Đại Thiên kính tạo thành lồng ánh sáng trong nháy mắt phá nát. Tiếp theo chấn nguyên thạch cực lớn cũng bị đánh bay ra ngoài, văn thuận màu vàng của kim lân cũng vụn vặt, thân thể cao lớn bay xa. Cuối cùng, ma khí lại lần nữa cùng tài quyết chi kiếm trong tay Diệp Huyền va chạm, lôi hỏa ngập trời. Diệp Huyền điên cuồng thôi thúc vô tận dung hỏa. Thời khắc này, lực lượng của thiên hỏa bản nguyên không muốn sống bao phủ mà ra, nương theo sấm sét nổ đùng, hình thành một biển lôi hỏa. Nỗ lực ngăn cản ma khí xâm lấn. Nhưng mà, mặc dù là ở tình huống như vậy, tài quyết chi kiếm của Diệp Huyền vẫn thiếu một chút bị đánh bay, lục phủ ngũ tạng trong cơ thể đều bị rung ra vết dạ nứt, lần thứ hai phun máu tươi, tầng tam trọ ngược ra ngoài. Hô! Mà ma khí kia, rốt cục cũng tiêu tán. Một đòn. Vẹn vẹn là một đòn, trước đám người Diệp Huyền hoàn toàn chiếm thượng phong mỗi cái người bị thương nặng, vô cùng chật vật. Đi! Chỉ là tất cả mọi người không nghĩ tới chính là, sao một đòn này? Mà huyết hồn đế vẫn không có thừa thắng truy kích, trái lại kẽ quát một tiếng, thiên ma kính hơi cuốn một cái, cấp tóc bao vây lấy vô song vụ đế, đi vào hư không, bị thiên ma kính nhẹ nhàng cuốn động, cùng ma huyết hồn đế biến mất không còn tam tích. Mà khí đầy trời, cũng như mây đen sau mưa, cấp tóc quét đi sạch xanh xanh, lộ ra trời quang sáng sủa, hai tên kia lại chạy. Kim lân hừ lạnh một tiếng, ánh mắt vẫn nộ, vẩy rác cả người phán nát, vết thương đầy rẫy, máu tư giản rụa. Mắt trần có thể thấy từng tia khí lưu màu đen ăn mòn thân thể nó, nhưng bị một luồng lực lượng thần bí ngăn cản, từng chốt bài ra ngoài thân thể. Hẳn là ma huyết hồn đế còn không cách nào không chế thiên ma kính, bất đắc dĩ rời đi nơi này. Diệp huyền hít mắt nói, lau đi máu tươi ở khóe miệng, cùng giao nguyệt vũ đế liếc mắt nhìn nhau, trong con người lẫn nhau lộ ra một tia nghiêm nghị. May mắn đám người ma huyết hồn đế rời đi đúng lúc, bằng không tiếp tục chiến đấu tiếp. Giao nguyệt vũ đế tất nhiên sẽ sử dụng tới võ hồn. Hơn nữa Diệp Huyền cũng nhất định phải sử dụng tới Vô Tương Hồn Quyết cùng Tinh Diễn Thần Quyết, mới có thể có một tia hy vọng ngăn cản đối phương. Bất quá một khi bọn họ sử dụng tới những công pháp cùng võ hồn này, lấy Vô Song Vũ Đế hiểu rõ, tất nhiên sẽ suy đoán ra thân phận của bọn họ. Không nghĩ tới Vô Song Vũ Đế dĩ nhiên nương nhờ vào Thánh Thành, nói như vậy năm đó để ta vẫn lạc, cũng là cùng Thánh Thành có quan hệ. Diệp Huyền nắm chặt song quyền, trong con người bắn ra ánh sáng lạnh lùng nghiêm nghị, chân tướng kiếp trước mình vẫn lạc, đang bị hắn từng chút sốc lên. Chúng ta cũng rời đi nơi này à, tuy nơi này đã rời xa hải tộc nội hải, thế nhưng chiến đấu mới vừa rồi rất có thể sẽ được thông báo đến hải tộc, đến lúc đó nếu tao ngộ cường giả hải tộc liền phiền phức. Vèo vèo vèo vèo bốn người diệp huyền rất nhanh rời đi tại chỗ, tiến vào trong hư không, lúc này ở một bên hư không khác. Đế sư, vừa nãy chúng ta hoàn toàn có cơ hội chém giết mấy người bọn họ, tìm ra chân tướng, người làm sao từ bỏ. Vô song phụ đế mang theo phẫn nộ nói, hắn không hiểu vừa rồi cơ hội tốt như vậy. Tại sao ma huyết hồn đế không tiếp tục ra tay? Xì xì. Ma huyết hồn đế đang điều khiển thiên ma kính, không có trả lời vấn đề của hắn. Trái lại đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Cái máu tươi kia, một màu đen kịp, càng mang theo từng tia từng tia tanh hôi, rơi vào hư không, lại ăn mòn hư không ra một lỗ thủng. Mau dẫn ta rời đi nơi này, ta sắp không kiên trì được. Hắn cắn răng, gian an thu hồi thiên ma kính, ngữ khí suy yếu nói. Hồn độc của người tái phát. Vô song phụ đế cả kinh liền ôm lấy ma huyết hồn đế suy yếu hầu như sắp hôn mê, cấp tốc xuyên toa hư không. Một chén trà sau, hai người ngừng lại ở trên một hoang đảo. Ma huyết hồn đế cấp tốc từ trong không gian giới chỉ lấy ra một lọ máu, sóc lên đấu bồng. Sau đó từ trong lọ máu kia chảy ra một tia chất lỏng màu đen, bị hắn nuốt vào trong bụng. Trong máu đen kia mơ hồ có từng mặt quỷ sợ hãi giết gào, phát sinh gào thét không hề có một tiếng động, như lệ quỷ ở luyện ngục chịu đựng giằn vặt vô tận. Nhìn thấy khuôn mặt của ma huyết hồn đế. Vô song vũ đế khẽ cau mày, trong ánh mắt lướt qua một tia cam ghét khó có thể chịu được, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống. Đây là gương mặt kinh khủng đến mức nào? khuôn mặt dưới đấu bồng màu đen kia, căn bản không có da thịt, chỉ có một đống huyết quản vặn vẹo mà thành. Những huyết quản kia kề sát ở trên đầu lâu, quả thực giống như ác quỷ, khiến cho người nhìn một chút liền lòng sinh hoảng sợ. Lúc này trên huyết quản còn mọc đầy vô số hoa văn màu đen, không ngừng vặn vẹo, càng có đạo đạo tanh hôi tản mắt ra. Mà huyết hồn đế vừa tu luyện. Kéo dài tới nửa canh giờ, lúc này hoa văn màu đen trên mặt hắn mới dần dần biến mất, đã biến thành đỏ sậm thuần túy. Đề sư, ngươi không phải nói hồn độc trong cơ thể ngươi, đã bị áp chế gần đủ rồi sao? Vì sao lại đột nhiên phát tác? Vô song vụ đế mở hai mắt ra, lạnh lùng hỏi. Khư, thiên ma kính này uy lực quá mạnh. Hơn nữa có thể câu thông linh ma cấm địa. Ta bây giờ mới chỉ khống chế một phần cực kỳ nhỏ trong đó, lại mạnh mẽ thôi thúc, vì lại đó trong khoảng thời gian ngắn đụng phải phản vệ trong tròng mắt ma huyết hồn để âm u mang theo một tia dữ tợn, cắn răng nói: "Còn có năm đó ta ở thần đô chịu những nỗi khổ kia, ngươi cho rằng trăm năm thời gian liền có thể chữa trị sao? Đây chính là một trong tam đại kỳ độc trên đời, thần đô chết tiệt." Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube đọc thâu đêm audio, chương 1776. Đối địch với ta, 1. Tựa hồ nghĩ tới cảnh tượng gì nghĩ lại mà kinh, khí tức trên người ma huyết hồn đế nhất thời trở nên không ổn định. Một luồng lực lượng khủng bố từ trong cơ thể hắn giống như núi lửa phun trào, Trong nháy mắt bao phủ ra, ầm, cả hoang đảo ở dưới lực lượng khủng bố này, trong nháy mắt nổ tung, hóa thành một mịn, đồng thời xung quanh ngàn dặm, vụ số hải tộc sợ hãi run rẩy, cả người chảy máu ra, từng cái từng cái nổ lên mặt biển. Trước về thánh vực đi, vô tận hải xuất hiện cường giả yêu tộc, còn có cường giả nhân loại bí ẩn, trên người bọn họ thậm chí nằm giữ thiên phẩm long ma khải giáp, ta hoài nghi đã có người nhìn chằm chằm chúng ta, chuyện này, chúng ta nhất định phải mau chóng bẩm báo đại nhân. Loạch lạnh lẽo rất tiếng, mà huyết hồn đế cùng vô song vũ đế trong nháy mắt bước vào hư không biến mất không còn tăm hơi, chỉ còn lại mặt biển trông vắng, cùng với trôi nổi vô số thi thể hải tộc. Sau một ngày, Diệp Huyền một thân một mình trở lại Hắc Long Cung. Đại sư, người trở về. Diệp Huyền sắp tới, liền gặp phải đám người Hắc Long Cung chủ nghênh tiếp. Đại sư, ngươi một mình đi truy sát hải tộc U Minh Vũ Đế, lâu như vậy cũng không trở về, thật là làm cho chúng ta lo lắng. Dọc theo con đường này, không xảy ra chuyện gì chứ? Ánh mắt tử diên Vũ Đế lo lắng hỏi, đám người dạ Vũ Vũ Đế, vẻ mặt cũng giống như vậy trong con người đều mang theo một tia sầu lo, cũng không giống giả bộ, mà là chân tâm lo lắng đám người Diệp Huyền tao ngộ, dù sao Diệp Huyền đi thời gian quá dài. Nói thật, bọn họ đối với Diệp Huyền truy sát U Minh Vũ Đế là quá hiểu rõ. U Minh Vũ Đế sớm đã thành nô bộc của Diệp Đại Sư, nhưng Diệp Huyền truy sát U Minh Vũ Đế trong tâm bọn họ đều rất rõ ràng, mục đích chính là vì hấp dẫn chấp pháp điện thiên nhãn Pháp vương đi theo hơn nữa đám người từ diên vũ đế cũng rất rõ ràng, giao nguyệt vũ đế cùng đám người kim lân cũng sẽ ở hải vực phía trước tiến hành trợ giúp. ở từ diên vũ đế các nàng nghĩ lấy thực lực của đám người diệp huyền đánh giết thiên nhãn pháp vương, lại chạy về, không thể chậm hơn mình truy sát hải tộc hải bạo đế. nhưng kết quả khiến tất cả mọi người giật nảy cả mình, diệp huyền truy sát của minh vũ đế, dĩ nhiên một đi không trở lại, mà thiên nhãn pháp vương cũng không có nửa điểm tin tức. điều này làm cho trong lòng mọi người thấp thỏm bất an. Suy đoán Diệp Huyền có gặp phải phiền toái gì hay không. Bây giờ Diệp Huyền trở về, tuy tảng đá trong lòng bọn họ để xuống, nhưng trong lòng vẫn hơi có chút lo lắng. Không phải vì Diệp Huyền, mà là vì đám người Giao Nguyệt Vũ đế. Đa Tạ chưa vị quan tâm, Hải Tộc U Minh Vũ để kia quá mức rào hoạt. Ta một đường lần theo đến biển sâu, mới gian nan chém giết, suýt chút nữa còn kinh động cường giả Hải Tộc. Vì lẽ đó về chậm một chút. May mắn chính là kế hoạch như thường, tất cả mạnh khỏe, để chưa vị lo lắng. Diệp Huyền giải thích nói đám người tử diên vũ đế liếc mắt nhìn nhau, lo lắng trong mắt dồn dập bình tĩnh lại. Diệp Huyền ý tứ kế hoạch như thường, hiển nhiên chính là nói thiên nhãn pháp vương đã vẫn lạc, mà tất cả mạnh khỏe, liền nói rõ đám người giao nguyệt vũ đế cũng bình yên vô sự. Các hạng rốt cục trở về, thật là làm cho chúng ta chờ lâu à? Lúc này một thanh âm lạnh lạnh đột nhiên vang lên, tùy theo truyền đến, là một luồng uy thế vũ đế, một tên nam tử trung niên trên người mặc vũ bào luật chính ti, trong nháy mắt đi tới trước mặt Diệp Huyền chính là một trong hai tên vũ đế nhị trọng đỉnh phong của luật chính ti lần này đến đây điều tra sự kiện thiên hải thành ánh mắt của hắn u lạnh quét nhìn diệp huyền ngờ vực đánh giá khuôn mặt mang theo mặt nạ kia ngữ khí mang theo một tia hỏi dò có một mùi vị cao cao tại thượng đại sư người này là luật chính ti vậy thương vũ đế tạm thời ở hắc long công ta điều tra chuyện năm đó thương minh cấu kết hải tộc tiến công hắc long cung tự nhiên vũ đế ở một bên giới thiệu vị đặc sứ này có gì chỉ giáo diệp huyền nhìn về phía đối phương ngữ khí bình thản Kể từ khi biết nguyên nhân kiếp trước mình vẫn là cùng Thánh Thành có quan hệ, Diệp Huyền đối với người Thánh Thành ấn tượng liền không phải tốt. Trong con người vệ thương vũ đế mang theo một tia không thích, hắn đến từ Thánh Thành luật chính ty đại biểu uy nghiêm của Thánh Thành, ở hạ vực luôn cao cao tại thượng, bất luận người nào cũng phải cho hắn một mặt mũi, nhưng cử động của Diệp Huyền lại tự hồ như căn bản không để hắn ở trong mắt. Có điều ngày ấy hải tộc công thành, vệ thương vũ đế cũng từng thấy Diệp Huyền ra tay, cấp độ tu vi kia, hầu như có thể so với vũ đế tam trọng vì lẽ đó hắn vẫn cố nén không thích nói chỉ bảo không dám chỉ là muốn hỏi các hạ không biết ngươi có nhìn thấy tung tích của thánh thành chấp pháp điện thiên nhãn pháp vương hay không thiên nhãn pháp vương chưa từng thấy diệp huyền lắc đầu ngươi chưa từng thấy vậy thương vụ đế hơi nhướng mày ta nghe nói ngày đó các ngươi lần theo mấy đại vụ đế hải tộc lẫn nhau mỗi người đi một ngả trừ ngươi cùng thiên nhãn pháp vương ra những người khác đều rất nhanh trở lại thiên hải thành ngươi thật chưa từng thấy thiên nhãn pháp vương trong giọng nói của vệ thương đế rõ ràng mang theo một tia không tin, mơ hồ có loại khẩu khí chất vấn. Điều này làm cho trong lòng Diệp Huyền khá khó chịu, hắn không khỏi cười nhạo nói: Thiên nhãn pháp vương chính là cường giả đỉnh phong của chấp pháp điện, cự phách tam trọng, các hạ sẽ không cho rằng Thiên nhãn pháp vương không về cùng ta có quan hệ gì chứ? Nói không chắc là hắn cảm thấy biển sâu chơi vui, ở bên trong chơi lạc đường, lại nói không chắc thủ hạ của hắn vẫn lạc hết, cảm thấy không mặt mũi cùng các ngươi hội hợp trước về huyền vực, ngươi hỏi ta, ta làm sao biết? Ngư khí của Diệp Huyền mang theo trào phúng nồng đậm, để đám người Tử Diên Vũ Đế ở một bên vẻ mặt ngạc nhiên. "Ngươi?" Vệ thương Vũ Đế giận tím mặt, hít mắt nói: "Được, coi như Thiên Nhãn Pháp Vương mất tích cùng ngươi không có quan hệ gì, hiện tại luật chính ti ta đang điều tra năm đó thương minh cấu kết hải tộc, các hạ ngươi ở Vô Tận Hải, vì lẽ đó cũng phải tiếp thu chúng ta điều tra." Ngươi lấy mặt nạ xuống, "Luật chính ti ta muốn nghiệm chứng thân phận của ngươi." Sắc mặt của Vệ thương Vũ Đế trầm xuống, lạnh lùng nhìn chăm chú Diệp Huyền. Chương 1777, đối địch với ta? Hai. Một bên Tử Diên Vũ để hơi nhướng mày. Phải thường vụ đế, đại sư là bằng hữu của Hắc Long cung ta, cùng chuyện năm đó hải tộc tiến công Hắc Long cung ta, là tuyệt đối không có quan hệ gì, nghiệm chứng thân phận của hắn liền không cần. Không được, thân phận người này luật chính ti ta nhất định phải điều tra, đồng thời đăng báo thánh thành, chuyện này quan hệ hải tộc cùng nhân tộc ta, kính xin chư vị Hắc Long cung phối hợp, yên tâm đi, Hắc Long cung các ngươi là người bị hại một khi luật chính ti ta điều tra rõ chân tướng, đăng báo huyền vực, đến lúc đó nhất định sẽ cho Hắc Long Cung các người một câu trả lời hợp lý, chắc chắn sẽ không để cho các người không duyên cớ chịu oan. Vệ Thương Vũ Đế ánh mắt lấp lóe, nói nghĩa chính ngôn từ, nhưng ánh mắt nhìn trầm trầm Diệp Huyền, hiển nhiên đối với thân phận của hắn hôm nay là tình thế bắt buộc. rất xin lỗi, ta chỉ là một người bình thường, cũng không có thân phận gì, ngay cả Hắc Long Cung cũng nói ta cùng hải tộc tiến công không quan hệ, luật chính ti ngươi cũng không cần bám vào không tha. Diệp Huyền từ tốn nói, vậy thường vụ Đế Hùng hổ dọa người, khiến cho trong lòng hắn khá nghi hoặc. Đối phương là tuyệt đối biết thực lực của hắn, cũng biết hắn là người của Hắc Long Cung, tại sao còn muốn làm khó dễ chất vấn? E là tuyệt không chỉ vì điều tra sự tình hải tộc, càng nhiều là muốn làm rõ thân phận của mình. Nghĩ rõ ràng điểm này, Diệp Huyền không khỏi cười lạnh. Điểm ấy thủ đoạn cũng quá vụng về đi. Có quan hệ hay không, không phải người khác nói là được, mà là cần quan luật chính ta điều tra. Ta nghĩ ngươi sẽ không muốn cùng Thánh Thành ta đối nghịch chứ? trên mặt vệ thương vũ đế giận dữ, càng ngày càng mạnh mẽ, tựa hồ có loại cảm giác bất cứ lúc nào cũng có thể ra tay. vệ thương vũ đế, đại sư là chắc chắn sẽ không có vấn đề gì. đám người tử diên vũ đế cũng nhìn ra vệ thương vũ đế không đúng, liền lạnh lùng nói. có thể thấy được, đối phương là muốn dò xét ra thân phận của diệp đại sư. Chư vị, ta đi về trước. diệp huyền nhìn đám người tử diên vũ đế gật gù, đi về phía hắc long cung, không muốn tiếp tục nói thêm cái gì. hắn còn muốn trở lại bế quan tu luyện, lần này hành trình biển sâu hắn có không ít cảm ngộ, không thể chờ đợi được nữa cần bế quan tu luyện. đứng lại cho ta, nếu các hạ không phối hợp luật chính ti ta công tác, chính là cùng thánh thành ta đối địch. vậy thương vũ đế dưới cơn thịnh nộ, vũ đế lĩnh vực trên người bao phủ xung quanh trầm dặm, một nguồn lực lượng vô hình, trong nháy mắt bao phủ diệp huyền lại tiến hành hung hăng áp bức. cùng thánh thành ngươi là địch. diệp huyền bước chân dừng lại, sau đó quay đầu, ánh mắt bình tĩnh đột nhiên trở nên lạnh lẽo. chỉ bằng luật chính ti người cũng có thể đại biểu thánh thành, còn nữa coi như đối địch thánh thành người có thể làm sao? cốt Diệp Huyền quát như sấm mùa xuân, trong con ngươi bỗng dừng lướt qua một tia lệ mang một nguồn lực lượng vô hình trong nháy mắt giáng lâm đầu óc vệ thương vũ đế. hí trong đầu vệ thương vũ đế chỉ cảm thấy hai con ngươi kinh thế hãi tục hiện lên phảng phất như tử thần mang theo khí tức lạnh lùng vô tận thấm hồn phách người. ầm Diệp Huyền nhẹ nhàng vung tay lên liền có một đạo sấm sét nổ vang một luồng huyền nguyên khủng bố như thực chất xuyên qua hư không đánh vào bên ngoài thân vậy thương vũ đế, quanh ầm, vậy thương vũ đế kêu thảm một tiếng, vũ đế lĩnh vực bị nổ nát, xì xì phun ra một ngụm máu tươi, thân thể như lưu tinh bay ra ngoài, khung xương kéo kẹt vang vọng, suýt chút nữa trong nháy mắt tan vỡ. Một tiếng vang trầm thấp, vệ thương vũ đế cuối cùng nổ nát một bức tường đá ở phụ cận, vô lực rơi xuống, trong quá trình liên tục thổ huyết, hắn kinh nộ nhìn Diệp Huyền, hiển nhiên không nghĩ tới Diệp Huyền dám thật động thủ với hắn, hắn là cường giả của thánh thành luật chính ti. Lẽ nào đối phương không sợ chọc giận thánh thành, toàn bộ đại lục cũng không có đất dung thân sao? Vèo vèo vèo, tiếng xé gió kịch liệt vang lên, mấy tên cường giả luật chính ti khác lúc này cũng chạy đến, nhìn thấy vệ thương vũ đế trọng thương ngã xuống đất, từng cái từng cái sắc mặt đại biến, trong con người lộ ra vẻ giận dữ. Thương thành viên luật chính ti ta, các hạ là muốn làm phản hay sao? Vài tên cường giả luật chính ti ánh mắt vẫn nộ, từng cái từng cái cả người sát khí bốc lên, muốn nhằm về phía diệp huyền, thì là không chờ bọn họ ra tay. Cường giả Hắc Long Cung bên cạnh Diệp Huyền đã đứng ra, tương tự ánh mắt lạnh lùng, cả người sát khí quanh quẩn. Cái uy thế mãnh liệt kia, hội tụ thành một luồng sát khí bão táp, che đậy mà xuống, bao phủ mấy đại vũ đế của luật chính ti, khiến cho bọn họ sắc mặt cứng lại, có loại cảm giác không thở nổi. Sát khí này là bén nhọn như vậy, hiển nhiên nếu bọn họ ra tay, tất nhiên sẽ phải gánh chịu hết thảy Cường giả Hắc Long Cung ở đây phản kích. Các người muốn làm gì? Luật chính ti chúng ta là đến điều tra chuyện Hắc Long Cung ngươi bị hải tộc tiến công. Đại biểu chính là huyền vực Thánh Thành, vài tên cường giả luật chính ti kia vừa kinh vừa sợ, sát khí trên người lập tức yếu đi, chỉ cảm thấy sống lưng lạnh toát, xuất mồ hôi chán. Tuy bọn họ đến từ Thánh Thành luật chính ti, thân phận cao thượng, nhưng hiện tại là ở hắc Long Cung, với bọn họ có tới mấy vũ đế tam trọng và mấy chục tên cường giả vũ đế, nếu thật động thủ, mấy người bọn hắn e là ngay cả xương cũng không dư thừa, chớp mắt liền bị diệt sạch, dừng tay. Thời khắc mấu chốt, một tiếng quát lớn uy nghiêm bỗng dưng dáng lâm Một bóng người đỏ tươi, giống như một đạo hồng anh lướt qua, trong nháy mắt rơi vào giữa song phương. Chính là thánh thành luật chính ti phó ti hồng lăng vũ đế. Đại nhân, người này không nghe hiệu lệnh, phản kháng chúng ta điều tra, còn ra tay với ta, kính xin đại nhân vì bọn ta làm chủ. Vệ thương vũ đế mắt sáng lên, liền chật vật bò dậy, vội vàng mở miệng nói. Được rồi, không cần nhiều lời. Hồng lăng vũ đế quát lớn một tiếng, chật đối với đám người diệp huyền chắp tay nói. Vị đại sư này, còn có chư vị cường giả hắc long cung. Thủ hạ của Hồng Lăng không hiểu quy củ, xông tới các vị, kính xin chư vị bao dung. Việc này là thủ hạ của Hồng Lăng không hiểu lễ nghi, sau khi Hồng Lăng trở về sẽ chặt chẽ quản giáo, kính xin chư vị không nên để ở trong lòng. Hồng Lăng Vũ Đế sắc mặt bình tĩnh như hồ nước, thành khẩn nói: Chương 1778, Hồng Lăng suy đoán, một, Nếu là hiểu lầm, vậy thì thôi, chúng ta cũng không phải kẻ hẹp hòi, có điều nếu các hạ đại biểu thánh thành đến đây điều tra chân tướng năm đó, thì tuyệt đối đừng ở một ít việc nhỏ mà nắm không tha nếu có năng lực vẫn là tra nhiều một ít tin tức mới tốt. Diệp Huyền lãnh đạm nói. Diệp Huyền làm sao không nhìn ra mục đích của Hồng Lăng Vũ Đế, trước để cho vệ thương Vũ Đế đứng ra làm vai ác, chờ phát sinh xung đột lại vội vàng đi ra giảng hòa. Hồng Lăng Vũ Đế này vẫn đúng là đủ khôn khéo. Có điều nếu như vậy liền có thể dò ra hư thực của Diệp Huyền hắn, vậy cũng quá khinh thường hắn đi. Đó là tự nhiên, các hạ giáo huấn phải. Trong con người Hồng Lăng Vũ Đế lướt qua một chút ánh sáng, cũng không vì Diệp Huyền nói mà có chút cận sóng chúng ta liền không quấy giày chư vị, còn không theo ta trở lại. chợt hồng lăng vũ đế đối với rất nhiều thủ hạ của mình quát lớn một tiếng, vèo vèo vèo. thời gian trong chớp mắt, mấy đại vũ đế của luật chính ti liền biến mất không thấy hình bóng. đại sư, xem ra hồng lăng vũ đế này đối với thân phận của ngươi hết sức hứng thú à? tử diên vũ đế ngưng giọng nói, không cần lý đến nàng. diệp huyền cười lạnh, nếu như không phải nhìn ra luật chính ti cùng chấp pháp điện không có cấu kết gì, chỉ là hồng lăng vũ đế này đến từ thánh thành, cũng đừng muốn sống trở lại. Chúng ta về trước đi." Diệp Huyền mang theo đám người Tử Diên Vũ Đế đi về phía Hắc Long Cung. Trong một phòng khách nào đó, đại nhân, thuộc hạ vô năng, không thể hoàn thành mệnh lệnh của đại nhân, điều tra ra thân phận của người kia, kính xin đại nhân trách phạt." Vệ Thường Vũ Đế quỳ một chân trên đất, vẻ mặt tự trách nói, trong mắt có phẫn hận cùng không cam lòng. Lúc trước sở dĩ thái độ hắn quỷ dị, đối với Diệp Huyền hùng hổ dọa người, chính là bởi vì Hồng Lăng Vũ Đế mệnh lệnh. Chuyện này không trách người, đại sư kia thực lực siêu tuyệt, tu vi tuy không cao, Nhưng sức chiến đấu có thể so với vũ đế tam trọng, ngươi không thể tìm hiểu ra thân phận chân thực của hắn, cũng là hợp tình hợp lý. Hồng lăng vũ đế từ tốn nói, ánh mắt hơi lấp lóe, trong lòng không biết đang suy nghĩ cái gì. Đại nhân, đại sư kia cũng quá kiêu ngạo đi, dám động thủ với vệ thương đội trưởng, nói như thế nào đi nữa. Chúng ta cũng là người của thánh thành luật chính ti, hắn làm như thế, rõ ràng là căn bản không để chúng ta ở trong mắt. Không sai, còn có hắc long cung kia, dĩ nhiên vì bảo đảm đại sư gì kia muốn động thủ với chúng ta, quả thực là coi trời bằng vung. Đại nhân, ngươi không phải nói Thiên Nhãn Pháp Vương trong bóng tối lần theo đại sư kia sao? Hiện tại người này an toàn trở về, nhưng Thiên Nhãn Pháp Vương tin tức hoàn toàn không có. Ta hoài nghi Thiên Nhãn Pháp Vương vô cùng có khả năng đã gặp bất chắc, bị người kia ám hại. Một đám vũ đế của luật chính ti dồn dập mở miệng, vẻ mặt giận dữ. Bọn họ đến từ thánh thành luật chính ti, chưa từng chịu đựng dỉ nhục cùng đối xử như vậy. Chuyện này với tự tôn của bọn họ, quả thực là một sự nhục. Được rồi, Không cần phải nói, thân phận của đại sư kia, sau đó các người liền không cần lo, chuyên tâm điều tra chuyện năm đó của Hắc Long Cung hải tộc cùng Thương Minh đi. quan trọng nhất chính là, tìm hiểu xem chất pháp điện có tham dự trong đó hay không. Hồng Lăng Vũ Đế hít mắt, từ tốn nói, chỉ là trong ánh mắt tinh mang lấp lóe, Chất pháp điện tham dự trong đó, đại nhân ý của ngươi là, còn lại vài tên thành viên luật chính ti, từng cái từng cái sắc mặt kinh hãi, dồn dập nghĩ đến trước đó hải tộc tiến công thiên hải thành, U Minh Vũ Đề nói. Lẽ nào ý của đại nhân là, năm đó hải tộc phong tỏa hắc Long Cung, thật đúng là cùng chấp pháp điện có quan hệ, vụ đế hải tộc kia nói đều là thật. Sao có thể có chuyện đó? Thân là cường giả thánh thành, bọn họ làm sao cũng không thể nào tin nổi, thánh thành chấp pháp điện sẽ cùng hải tộc cấu kết. Cái gọi là không phải tộc ta, tất có dị tâm, ở trong lịch sử thiên huyền đại lục, nhân tộc cùng hải tộc, yêu tộc, không biết tiến hành qua bao nhiêu lần chiến tranh, đây tuyệt đối là hai chủng tộc cực kỳ cử hận. Ta chỉ là để cho các ngươi điều tra một chút nhớ Nếu có tin tức, tuyệt đối không nên để lộ, ngay lập tức liền sao cho ta." Hồng Lăng Vũ Đế ra lệnh. "Vâng." Bài tên thành viên luật chính ti dồn dập lùi đi. "Thiên Nhãn Pháp Vương." Hồng Lăng Vũ Đế lắc đầu thở dài, nàng không nói cho thủ hạ của mình, Thiên Nhãn Pháp Vương sớm đã chết ở trong biển sâu, lần này điều tra là nàng cùng Thiên Nhãn Pháp Vương đồng thời chủ trì, sau đó nàng cũng không biết trở lại thánh thành nên giải thích như thế nào. Nếu như ta không đoán sai, đại sư kia cùng Hắc Long cùng thoát vây, không thể tách rời quan hệ." Cũng khó trách Hắc Long Cung sẽ vì người này, ngay cả thánh thành luật chính ti ta cũng dám ra tay. Có điều thiên nhãn Pháp Vương vẫn lạc, cùng đại sư kia đồng dạng không thể tách rời quan hệ, lẽ nào trước hải tộc vũ đế kia nói chính là thật sự. Năm đó trong các thế lực cấu kết hải tộc tiến công Hắc Long Cung, cũng có chấp pháp biện. Nếu là như vậy, thiên nhãn Pháp Vương vẫn lạc nên cùng Hắc Long Cung cũng có liên quan nhất định. Nhưng nếu như vậy, sau khi đánh giết thiên nhãn Pháp Vương, cuối cùng vì sao lại thâm nhập đến nơi sâu xa của hải tộc? Hồng Lăng Vũ Đế chỉ cảm thấy đầu óc mơ hồ, không thể nào hiểu được. Trong Hắc Long Cung, bao quát Hắc Long Cung chủ, Sa Nguyệt Vũ Đế, Kim Lân, Tử Diên Vũ Đế, Dạ Vũ Vũ Đế cùng Diệp Huyền, một đám người đều tụ tập ở nơi này. Diệp Huyền công nhiên trở về, mà Giao Nguyệt Vũ Đế cùng Kim Lân thì từ bên ngoài Hắc Long Cung ở thầm trở về. Ngực cái gì? Các ngươi Song Hải tộc cấm địa phá hoại Hải tộc Hải Thần chi tuyền, cùng Hải tộc tứ đại Hải Thần tướng phát sinh xung đột. Đám người Hắc Long Cung chủ nghe nói Diệp Huyền mấy ngày nay trải qua từng cái từng cái trợn mắt ngoác mồm, xông vào hải tộc cấm địa phá hoại hải thần chi tuyền, đồng thời cùng hải tộc thần tướng động thủ. trong này mỗi một chuyện đối với thế lực như hắc long cung mà nói, đều có thể nói thần thoại. trong này nhờ có u minh vũ đề dẫn đường, bằng không cũng sẽ không nhẹ nhõm như vậy. ở trong toàn bộ quá trình, u minh vũ đến nổi lên tác dụng cực kỳ trọng yếu. hắn đối với hải tộc cấm địa hiểu rõ, dành cho đám người diệp huyền trợ giúp vô cùng to lớn. bằng không muốn tránh thoát hải tộc tuần tra cùng cường giả quét hình. Cũng không phải một chuyện đơn giản. Chương 1779, Hồng Lăng suy đoán, 2. Mọi người vẫn không nói gì lắc đầu. Diệp Huyền giải thích, không những không có để mọi người tin phục, trái lại khiến cho mọi người càng thêm chấn động. xác thực, sở dĩ chuyến này đám người Diệp Huyền thành công, U Minh Vũ Đế có công lao thật lớn. Thế nhưng nô dịch U Minh Vũ Đế, bản thân là một chuyện cực kỳ nghịch thiên, Hắc Long cung sừng sững vô tận hải mấy chục ngàn năm. Nhân loại luyện hồn sư có thể nô dịch hải tộc Vũ Đế tam trọng. Ba vạn năm qua cũng chỉ có một mà thôi. Này trái lại càng tôn lên Diệp huyền biến thái. Diệp đại sư, các ngươi song hải tộc cấm địa, đồng thời gợi ra phong ba lớn như vậy, tất nhiên sẽ làm cho cao tầng hải tộc tức giận. Nếu như hải hoàng đương nhiệm tức giận, kéo toàn tộc lực lượng hải tộc ra tay với Hắc Long Cung ta như vậy. Hắc Long Cung chủ, trong ánh mắt lộ ra một tiếng nghiêm nghị. Mọi người nghe nói, vẻ mặt hơi lạnh lẽo, trong lòng cũng lo lắng đề phòng. Hải tộc mạnh mẽ, người của Hắc Long Cung quá rõ ràng ở vô tận hải biển sau ngủ đông mấy chục ngàn năm lực lượng không phải chuyện nhỏ trước tứ đại quân đoàn hải tộc bị diệt chỉ là một phần nhỏ c hải tộc theo hắc long cung đối với hải tộc hiểu rõ chỉ là hải tộc nắm giữ quân đoàn liền không dưới mười mấy thậm chí càng nhiều nói cách khác cái gọi là tứ đại quân đoàn chỉ là một trong mấy phần thế lực tổng thể của hải tộc thậm chí càng ít này còn không phải kinh khủng nhất kinh khủng nhất chính là hải tộc ngoại trừ bộ tộc có trí tuệ ra còn có thật nhiều hải yêu mạnh mẽ. Trong đó thâm hải cự thú mạnh mẽ nhất, càng là thực lực kinh người, nắm giữ lực lượng hủy thiên diệt địa. Nếu như hải tộc thật chuẩn bị mạnh mẽ tấn công Hắc Long Cung, như vậy chắc chắn là một hồi đại chiến kinh thiên, Hắc Long Cung thực lực đã giảm mạnh, rất có thể sẽ vì vậy mà hủy diệt. Hừ, coi như hải hoàng kia thật sự dốc lực lượng toàn tộc phát động tiến công Hắc Long Cung ta, thì đã làm sao? Hắc Long Cung ta sừng sững vô tận hải nhiều năm như vậy, cần e ngại hải tộc hắn sao? Muốn diệt Hắc Long Cung ta, Hắc Long Cung ta coi như toàn quân bị diệt cũng sẽ cho chúng trọng thương." Dạ Vũ Vũ Đế hừ lạnh nói, trong ánh mắt mang theo chiến ý vô tận. "Nói không sai, Hắc Long cung ta sừng sững vô tận hải ba vạn năm, cũng không phải nói hải tộc muốn diệt liền có thể diệt." Tử Diên Vũ Đế cũng liên tục cười lạnh. "Các ngươi đều hiểu lầm, tuy chúng ta phá hoại hải tộc cấm địa, nhưng hải tộc không biết thân phận của chúng ta, rất có thể sẽ hoài nghi đến trên người thánh thành." Diệp Huyền nói. "Thánh thành?" Đám người Hắc Long cung chủ đều sững sờ. Diệp Huyền nói sự tình đám người ma huyết hồn để thoáng một chút mọi người nhất thời bừng tỉnh. Nguyên lai like hải tộc vẫn chưa thật sự phát hiện tung tích của đám người Diệp Huyền, mà là cùng người Thánh Thành phát sinh xung đột. Vậy thì hải tộc sẽ không đẩy cự hận lên người Hắc Long Cung, nhưng ta hoài nghi đoạn thời gian gần đây tất sẽ có một ít dị động. Hắc Long Cung cần phái người tiến hành quan sát. Diệp Huyền lại nói, đó là tự nhiên. Hắc Long Cung chủ gật gù, chuyện này coi như Diệp Huyền không nói. Bọn họ cũng sẽ đi làm. Sau đó, Diệp Huyền cùng đám người giao Nguyệt Vũ đế ở trong mật thất của Hắc Long Cung bắt đầu bế quan. Từ mộng cảnh bình nguyên bị vô lượng sơn của Ngục Vũ Đế truy sát, đến xuyên qua yêu tộc Vô Tận Sơn mạch, lại tới giải cứu ra Hắc Long cung, sông cấm địa hải tộc. Diệp Huyền trong khoảng thời gian này cũng không có chân chính bế quan qua. Bây giờ tất cả kết thúc, Diệp Huyền cũng chuẩn bị kỹ càng bế quan một phen. Ở trong mật thất, Diệp Huyền bố trí trận pháp, bắt đầu tĩnh tu mấy tháng. Trước khi tu luyện, Diệp Huyền thu dọn bảo vật trước từ Vô Tận Sơn mạch, còn có Hắc Long cung, cùng với hải tộc và thương minh lại một phen. Trong này còn bao gồm không gian giới chỉ của ngạo thiên vũ đế hư không pháp vương thiên nhãn pháp vương cùng với rất nhiều vũ đế tam trọng của hải tộc những không gian giới chỉ này mỗi một cái đều ẩn chứa cuộc cải kinh người không kém lúc trước ở hỗn loạn chi thành đấu vũ hội thu hoạch mà một ít kỳ chân dị bảo linh dược quý giá càng là trồng chất như núi để diệp huyền vạn phần kích động bây giờ diệp huyền bước vào vũ đế nhất trọng cũng có một quãng thời gian ở thỉnh thoảng tu luyện cùng loại bảo vật như hải thần chi tuyển thẩm thấu tu vi của hắn cũng dần dần đạt đến cửu giai nhất trọng đỉnh phong, mà Diệp Huyền hiện tại cần xung kích chính là cửu giai nhị trọng. Lúc trước trong chiến đấu, tùy sức chiến đấu của Diệp Huyền không kém gì một ít Vũ Đế Tam trọng, thậm chí cùng Vũ Đế Tam trọng đỉnh phong cũng có thể tiến hành tranh tài một phen. Thế nhưng bởi vì tu vi hạn chế, làm cho Diệp Huyền ở thời điểm sử dụng sát chiêu có rất nhiều hạn chế, có loại cảm giác không triển khai được. Nói cách khác, hiện tại cho dù Diệp Huyền có thể tương đối ung dung đánh bại một Vũ Đế Tam trọng, nhưng nếu như muốn đánh giết lại không phải dễ dàng như vậy, chỉ khi nào tu vi của hắn đột phá cửu giai nhị trọng, như vậy liền không giống. Cửu giai nhất trọng cùng nhị trọng ở trong cảnh giới vũ đế là hai cấp độ tuyệt nhiên không giống. Một khi đột phá, chỉ là bản chất huyền nguyên tăng lên, thì sẽ để thời điểm Diệp Huyền cùng cường giả tam trọng chiến đấu, trở nên càng thêm thành thạo điều luyện. Còn đối với Diệp Huyền hiện tại mà nói, cường độ linh hồn, hắn hoàn toàn đã vượt qua vũ đế nhị trọng bình thường, không gian lĩnh ngộ, hắn cũng xa xa vượt lên vũ đế nhị trọng bình thường. Hắn duy nhất khiếm khuyết chính là huyền nguyên tăng lên, điểm này đối với Diệp Huyền mà nói vẫn có chút khó khăn. Diệp Huyền tu luyện cửu huyền ngạo thế quyết cần huyền nguyên, mỗi một cấp đều là gấp 10 lần cường giả đồng cấp, thậm chí nhiều hơn. Bởi vậy Diệp Huyền từ nhất trọng đột phá đến nhị trọng, trong thời gian ngắn muốn hấp thu thiên địa huyền khí cũng là gấp 10 lần vũ đế phổ thông. Này không thể nghi ngờ là một tiêu hao cực lớn. May mắn chính là khi chiếm được không gian giới chỉ của nhiều cường giả như vậy, từ bên trong được tài nguyên, đủ để chống đỡ Diệp Huyền đột phá. Trước khi tu luyện, Diệp Huyền tiêu hao thời gian nửa tháng tiến hành luyện chế. Ở dưới sự giúp đỡ của hiên viên lô cùng hai địa hỏa và thiên hỏa, Diệp Huyền luyện chế đan dược tốc độ cực nhanh. Tiếp trước, tuy Diệp Huyền dựa vào các loại biện pháp cùng kỳ chân dị dược, lấy cảnh giới Vũ Hoàng đỉnh phong, huyền thức thôi thúc đến cửu giai, có thể luyện chế đan dược cửu giai. Chương 1780, tin tức kinh người, 1. Nhưng hắn dù sao không phải tu vi chân chính đạt đến, tự nhiên có khiếm khuyết, nhưng cho dù như thế, Hắn vẫn trở thành trưởng lão danh dự của đan tháp, luyện dược sư đế cấp của đại lục, có thể thấy được thiên phú cùng năng lực luyện chế mạnh như thế nào. Đời này, tu vi của Diệp Huyền bước vào vũ đế, chỉ điểm này, hắn so với kiếp trước mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Thứ hai, kiếp trước Diệp Huyền nắm giữ hỏa diễm, vẻn vẹn là địa hỏa bảng bài danh thứ ba tâm tuổi hỏa, mà đời này, Diệp Huyền nắm giữ ba loại dị hỏa, ngoại trừ địa hỏa bảng xếp thứ 13 tử thương viêm, chỉ là cửu hu minh viêm xếp hàng thứ hai, cũng đã hoàn toàn vượt lên tâm thủy hỏa ngoài ra Diệp Huyền còn nắm giữ Thiên Hòa vô tận dung hòa càng nghịch thiên cộng thêm Thiên Viên Lô cũng là từ cổ Ma Chi địa chiếm được thần bí khó lường cổ điển Thâm Thúy ở tất cả phương diện bây giờ Diệp Huyền cũng đã vượt xa kiếp trước điều này cũng làm cho Diệp Huyền luyện chế tốc độ cực kỳ kinh người hơn nữa thủ đoạn càng lão luyện nửa tháng thời gian Diệp Huyền không bước chân ra khỏi cửa chuyên tâm luyện chế Tu Vi đột phá cùng Thiên Hòa mạnh mẽ khiến cho hắn ở luyện dược chi đạo có tăng lên nhanh như gió ngoài ra nửa tháng không ngừng tế luyện khiến cho hắn khống chế vô tận dung hỏa, càng đạt đến một loại cảm giác như cánh tay điều động, khí tức hỏa diễm từ từ hòa vào bản năng của hắn. Sau khi luyện chế kết thúc, Diệp Huyền bắt đầu tu luyện. Trong mật thất, hắn ngồi khoanh chân, trên người hiện lên từng tia huyền nguyên mông lung nồng nạc. Bạch, bạch, bên người Diệp Huyền, hiện ra vô số đan dược cửu sai, từng viên no đủ tròn vo, dược khí nồng nặc, mịt mờ bốc hơi. Những đan dược này ngoại trừ đan dược ngưng tụ huyền nguyên, tăng cao tu vi càng có một ít mang vào các loại hiệu quả có thể đối với thể phách, huyết thống, linh hồn, thậm chí áo nghĩa cảm ngộ có tăng lên. Ngoài ra ở các góc mật thất, từng viên huyền thạch thượng phẩm cùng cực phẩm hình thành một đại trận phức tạp, điền cuồng tụ tập huyền khí trong thiên địa, hình thành một đám mây huyền khí thâm thúy thật lớn. Dưới từng viên đan dược cùng với đám mây huyền khí, như thác nước từ cửu thiên rủ xuống, dồn dập tràn vào trong cơ thể diệp huyền. Linh hồn cùng áo nghĩa không gian vượt lên tu vi bản thân, diệp huyền tu luyện không có bất kỳ bình cảnh nào. hắn muốn làm chính là tích lũy. Không ngừng ngưng tụ huyền nguyên trong cơ thể, thay đổi kết cấu huyền hại của bản thân, lấy lượng biến, gợi ra biến chất. Chói mắt, nửa tháng thời gian trôi qua, trong cơ thể Diệp Huyền cô động huyền nguyên nhất trọng đỉnh phong càng ngày càng nhiều, đã đạt đến một loại mức độ thân thể không thể chứa đựng. Như một chiếc lọ đựng nước đã đến cực hạn, lại muốn tiếp tục đựng vào, không phải mở rộng ra, chính là tiến hành áp xúc tinh luyện nước trong đó. Mà bước đi này mới là mấu chốt nhất, một khi bước ra, liền có thể đi vào nhị trọng trong mật thất. Diệp Huyền cứ như thế ngồi khoanh chân, triệt để chìm đắm ở trong tu luyện. Ở thời điểm Diệp Huyền bế quan khổ luyện, đám người luật chính tỳ Hồng Lăng Vũ Đế vẫn không có nhàn tản mà tiếp tục đi điều tra. Theo điều tra thâm nhập, trong lòng Hồng Lăng Vũ Đế không khỏi âm thầm hoàng sợ. Năm đó chất pháp điện Liên Hợp Hải Tộc Thương Minh đối với tiến hành chấn áp, phòng ấn thác Long Cung, tuy cực kỳ bí mật, nhưng trên đời này bất cứ chuyện gì chắc chắn sẽ không đến mức một chút kẽ hở cùng manh mối cũng không để lại. Theo điều tra từ từ thâm nhập. Hồng lăng vụ đế cũng ở trong bóng tối không chế một chút chứng cứ mà chất pháp điện tham dự lần hành động này. Sự phát hiện này, khiến cho trong lòng nàng kinh hãi. Nàng không hiểu, đường đường chất pháp điện, tại sao lại gia nhập vào hành vi bực này, cấu kết hải tộc, trấn áp hắc long cung. Đây cơ hồ là phản bội nhân tộc. Càng làm cho hồng lăng vụ đế hoảng sợ chính là, nàng căn bản không biết, nay vẻn vẹn là hành động của chất pháp điện, hay toàn bộ thánh thành đều gia nhập vào trong đó. Nếu như chỉ là chất pháp điện, vậy còn tốt. Nhưng nếu là Thánh Thành có tham dự trong đó, như vậy, nghĩ tới đây, sau lưng Hồng Lăng Vũ Đế chảy mồ hôi, lòng sinh sợ hãi. Trong lúc này, Hắc Long Cung ở dưới Diệp Huyền ra lệnh, bí mật giám sát hải tộc. Hắn một mặt dò xét đường ven biển Vô Tận Hải, tiến hành tuần tra, mặt khác là phái người đánh vào nơi sâu xa của hải tộc, ở trong bóng tối rào xét. Lấy thực lực của Hắc Long Cung sừng sững ở Vô Tận Hải mấy chục ngàn năm, tự nhiên có một ít thủ đoạn, có thể tránh né hải tộc điều tra, từ bên trong điều tra ra tình báo của hải tộc. Quống chi năm đó Diệp Huyền không chế ngân xa Vũ Đế cũng đã trở lại hải tộc, thỉnh thoảng sẽ lan truyền tin tức cho Hắc Long Cung. Ngày hôm đó ở ngoài Hắc Long Cung, vèo một việt sáng mang theo khí tức Vũ Đế cuồn cuộn từ phương xa phá không mà đến, trong nháy mắt xuyên thấu hư không, hạ xuống ở ngoài Hắc Long Cung. Giả Vũ đại nhân, người trở về. Vai tên cường giả Hắc Long Cung cấp tốc tiến lên nghênh tiếp, các người đều lui ra, ta muốn đi gặp cung chủ đại nhân. Giả Vũ Vũ Đế hạ xuống lại không như thường ngày cùng đệ tử của Hắc Long cung Hàn Huyên, mà mở miệng nói, ngữ khí có chút gấp gáp. Nói xong, thân hình hắn loáng một cái, đã đi vào trong Hắc Long cung. Tài tên cường giả Hắc Long cung tất cả đều dững sờ, nhận thức Dạ Vũ Vũ Đế lâu như vậy, bọn họ vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy Dạ Vũ Vũ Đế có thời điểm gấp gáp như thế. Chẳng lẽ phát sinh đại sự gì? Trong khoảng thời gian ngắn, trong lòng vài tên cường giả Hắc Long cung bao phủ lên một tia mù mịt. Trong Hắc Long cung, Dạ Vũ Vũ Đế một đường thông suốt, cấp tốc đi tới chỗ cực sâu. Dạ vũ, nghe nói ngươi vội vã muốn gặp ta, là có tin tức gì sao? Hắc Long Cung chủ ngồi xếp bằng ở trước bàn trà, cả người tỏa ra huyền nguyên gợn sóng kinh người. Cung chủ, khí tức trên người ngài. Dạ vũ vũ đế thoáng ngẩng đầu, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Nếu như nói trước đây Hắc Long Cung chủ, khí tức trên người tuy uyên thâm, nhưng lại có một loại âm u đầy tử khí. Như vậy hiện tại Hắc Long Cung chủ, khí tức trên người mạnh mẽ, đồng thời càng có chứa một loại cảm giác cây khô gặp mùa xuân. Cây vạn tuế ra hoa. Phương pháp trị liệu của Diệp Đại Sư, sắc thực không phải bình thường. Trên người lão phu năm đó lưu lại thương thế đã gần tốt rồi. Hắc Long cung chủ phải mỉm cười, mang theo hào hiệp cùng mừng rỡ.